Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và rất mong nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị bằng cách nhấn vào link dõi hàng shopee bên góc trái màn hình để tham khảo những sản phẩm, vòng trầm hương, vòng bồ đề, và phong thủy giúp mang lại tài lộc, may mắn và bình an. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc trước khi Đình Nam tới gần Hạ Yên liền lôi tôi ra để đánh đâm ra tôi giữ khoảng cách Không muốn anh ấy tiếp cận Không có Hạ Yên ở đây Mọi thứ hoàn toàn khác Bên cạnh tôi bỗng có thêm một người quan tâm Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui Tôi không để Đình Nam đưa về biệt tử của Lâm Phong Nên về nhà Cô Như thấy tôi từ chiếc xe hơi khác bước xuống Thì từ trong nhà ngó nghiêng nhìn ra Gì đó hả? Dạo này cháu đi đâu vậy? Cô Sang chả thấy cháu ở đâu cả. Cháu chọn sang chỗ bạn ở. Bạn trai hả? Dạ bạn cùng lớp thôi. Tôi mở cổng đi vào sân thì nghe giọng nói chuông hoa phía sau. Gớm, muốn đổi đời giống con mẹ nó rồi đấy. Cặp với đại gia rồi về đây lên mặt. Bà có vào ăn cơm không? Nó vớ vẫn gì ngoài đó thế hả? Ông ra xem con gái bà Vân kìa. Lên hương rồi. Bớt lo chuyện bao động dùm tôi đi. Đồ đạc tôi xếp lại Ngày ngắn Vật dụng của mẹ đã đốt hết Nên trong nhà chẳng còn gì cả Tôi thấp cho mẹ nén nhang Ngồi xuống ghế Ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp Trong di ảnh thật lâu Mẹ ơi Con đang làm đúng phải không mẹ Tôi trở lại nhà rồi Tối mới đến biệt thự của Lâm Phong Đang lục tìm chìa khóa mở cổng Thì đèn xe chiếu thẳng vào người Tưởng anh ta về sớm Nhưng khi quay lại Thì không phải Tôi giật mình sợ mẹ hạ yên tới Mở cửa xe ra Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống hỏi Anh Phong có nhà không? Anh ấy về nhà chính rồi Cô là người giúp việc sao? Dạ Mở cổng đi tôi vào nhà đợi anh ấy Tối hôm đó ở quán bà Tôi nghe mọi người gọi Bạn gái Lâm Phong là chị dâu Không lẽ là người này Chưa biết chị ta tốt hay xấu Tôi nhận mình là người giúp việc Mở cổng cho chị ta chạy xe vào. Chị uống gì? Pha cho tôi một cốc cà phê. Tôi vào bếp tìm xem có cà phê hay không. Tìm mãi không thấy nên đi ra. Em đang đợi anh ở nhà. Hạ Yên trốn về rồi. con bé tự ý về không báo với em. Hạ Yên về rồi tôi lại càng khẩn trương. Còn chưa đâu vào đâu. Lỡ cô ta đến đây vạch trần tôi với Lâm Phong. Như thế chẳng phải cố gắng của tôi trở thành công cốc sao? Người phụ nữ kia thở dài dây dây thái dường nói tiếp Hạ Yên đang mang thai Anh ép nó cũng không phải cách tốt Phải giải quyết đứa bé trong bụng nó trước Anh nói ai Người giúp việc hả Cô ấy mở cổng cho em vào Tôi đứng sau bức tường im lặng lắng nghe Đợi chị ta nói chuyện điện thoại Xong mới đi ra Hết cà phê rồi Tôi làm cho chị ly nước ép nha Không cần tôi uống nước lọc Trên bàn có sẵn nước lọc Chị ta tự rót uống Hà Yên có thấy? Tôi thắc mắc không biết bố đứa bé là ai, nếu là Đình Nam, cô ta không làm ầm lên đòi trách nhiệm mới là lạ. Chị là bạn gái quan phong sao? Chị ta đặt ly nước xuống, ngưng vài giây rồi đáp, "Đúng, cô làm được bao lâu rồi?" "Công việc này là của tiệm tôi, hôm nay tí máy bị đau tôi mới đến tay." "Cô còn trẻ như vậy chắc là sinh viên đúng không?" "Dạ, tôi đang học năm cuối. Chị tên gì? Tôi hỏi để tiện xưng hô." "Mỹ Vân." Dạ Lâm Phong chắc đang trên đường về Tôi không thể khai thác thông tin về Hạ Yên Từ người phụ nữ này nên quay lại bếp Nói là mình chưa dọn dẹp xong Tôi ở trong bếp nhắn tin với Đình Nam Hạ Yên trốn về chưa tìm anh ấy ngay Đoán là vậy nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc chắn Sợ cô ta đùng đùng xuất hiện bất ngờ Tôi chưa kịp bày bên bố trận Tiếng nói chuyện ngoài phòng khách Nghe một lát rồi biến mất Lâm Phong về rồi tôi xem thử nhưng không thấy anh ta và Mỹ Vân đâu. Tài xế riêng của Lâm Phong đưa anh ta về xong, cũng hết giờ làm. Tôi lấy túi sách mang bạo, nhìn lên cầu thang rồi đi xa cổng. Tối nay tôi sẽ ngủ ở khách sạn. Anh ta muốn cùng bạn gái ở căn biệt thự đó muốn làm gì thì làm đi. Tôi không thèm quan tâm. nghĩ một đằng nhưng tôi lại có cảm giác khó chịu một nẻo. Tôi đi không xa lắm. Thuê phòng ở một khách sạn gần đó rồi ngủ. Nằm gác tay lên trán tôi mở đi mở lại, đoạn ghi âm hôm trước nói chuyện với mẹ của Hạ Yên. Bà ta thương lượng bất thành lập tức bỏ về. Mấy hôm sau, nghe tin Hạ Yên sang Úc. Những chuyện này không nằm ngoài khả năng do Lâm Phòng sắp xếp. Đình Nam nói anh ta rất nghiêm khắc, khó tính. Biết phân biệt đúng sai, tất cả đều là lừa người. Lâm Phòng bào chè dùng tốn cho đứa cháu gái ngổ ngược, căn bản là anh ta cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi trở mình liên tục, không thể ngủ Điện thoại đổi chuông lần thứ nhất tôi không nghe Lần thứ hai cũng vậy Để xem Lâm Phòng có kiên nhẫn tìm tôi hay không Trọng lượng của tôi trong lòng anh ta không biết đã được bao nhiêu Em đang ở nhà hả Tú? Ai tìm em sao chị? Anh Khải gọi bảo chị hỏi em đang ở đâu? Chị nói với ông chủ em đang ở khách sạn gần biệt thừa của anh Phong nha Được rồi để chị nói lại Vì còn lại là tôi đợi Đã biết tôi ở đâu rồi Lâm Phong chắc chắn sẽ tới 10 phút trôi qua Điện thoại khách sạn đổ chuông Tôi hắn giọng nghe máy Alo Cậu Phong đang đợi phiền cô xuống quầy lễ tân Đó là giọng nói của tài xế Lâm Phong Tôi có hơi hụt hẳn Lấy túi sách trên giường Mang vào rồi đi xuống Tài xế mở cửa cho tôi Trong xe không có ai tôi ngạc nhiên hỏi Anh Phong đâu Cậu ấy đang ở nhà Anh ta bảo tài xế tới chứng tỏ chưa dành nhiều tâm tư cho tôi Không biết Mỹ Vân đã về chưa Tôi muốn hỏi tài xế nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu y hệt chủ nhân của anh ta nên thôi Trong sân không có chiếc ô tô nào Tôi đóng cổng rồi đi vào nhà Phòng khách mở điện nhỏ tôi đi thẳng lên tầng 2 Dừng trước phòng của Lâm Phong gõ cửa Không nghe anh ta lên tiếng tôi bằng chốt Đập vào mắt là chiếc giường trống Giờ này anh ta còn tắm Tôi khịt mũi cầm gối lên ngửi ngửi Mùi nước hoa lạ lạ thoang thoảng trong không khí Trên gối chỉ nghe mùi nước xa vải Dịu nhẹ Muốn biết tôi ngủ với người phụ nữ nào Em hỏi tôi Có phải nhanh hơn không Tôi lúng túng bỏ gối xuống Lâm phòng cởi trận Lúc nào anh ta cũng mặc quần dài Để che đi vết sẹo bên chân trái Vết sẹo đó không dữ tận hay xấu xí lắm Nhưng anh ta vẫn muốn giấu Tự ái cao như núi. Bạn gái anh về rồi ạ? Lâm Phong không đáp ném khăn cho tôi rồi ngồi xuống giường. Tôi giống như không có chút tôn nghiêm nào. Anh ta bảo làm gì thì làm theo. Điện thoại sắm để trưng bày sao? Anh gọi cho em sao? Số máy lạ em không nghe mấy. Em tưởng mấy người cho mẹ em vay tiện. Tôi đang lâu tóc cho Lâm Phong. Không dám lâu quá mạnh. Xem đầu anh ta như bông gọn mà nâng niu. Anh không giữ chị ấy ở lại đây sao Em đang muốn thể hiện điều gì Em nào dám thể hiện chứ Ở khách sạn em đã suy nghĩ rất nhiều Nghĩ tới anh và chị ấy Ở chung một phòng Tìm em như bị ai đâm cho mấy nhát Đủ rồi Lâm Phong hát tay tôi ra Cầm gói thuốc trên bàn Xuống phòng khách hút Sống như thế này mới đúng là mệt mỏi Lúc nào tôi cũng chuẩn bị tâm tế Đáng đò nghĩ xem mình nên nói gì Nên tạo ra vẻ mặt vui vẻ hay đau lòng Tôi không còn là chính tôi Một cái nhếu mày của Lâm Phong Cũng làm tôi hao tổn tâm tư để suy nghĩ Tôi vén chăn nằm xuống Tự nhiên tối này lại trùng bước Cách cục của Hạ Yên sẽ thê thảm Hay là tôi thê thảm hơn đây Tôi ngủ một giấc trực bình tĩnh Lâm Phong đang nằm xoay lưng về phía tôi Vài anh ta rất rộng Thủ phạm của mấy vết xước đã đóng vẫy là tôi Mới có mấy ngày nhưng cảm giác như đã rất lâu. Nhích lại gần lâm Phong tôi áp mặt vào tấm lưng lạnh lẽo. đầu gối và tay vòng qua hồng của anh. Xem lâm phòng như cái gối ô mà bám lấy. Không cài báo thức nhưng buổi sáng tôi dậy rất sớm. Trong tủ lạnh có rất ít nguyên liệu để nấu. Tôi lấy ví tiền ra ngoài mua. Tối đi bộ tìm khách sạn, tôi để ý gần đây có mấy chỗ bán đồ ăn. Buổi sáng tôi thường ăn mì tôm, thân hình mảnh mai này Đều là nhờ thiếu dinh dưỡng mà ra Chứ không phải tôi kiên cử gì cả Lâm Phong vẫn chưa dậy Trên đường về tôi đợi mua cà phê nên hơi lâu Thấy quán đó đông người xếp hạng Tôi cũng bon chen Mùi cà phê thơm rất đậm Người thôi đã thấy tỉnh táo Tôi xem đồng hồ mới hơn 6 giờ Đem bữa sáng vào bếp rồi lên phòng gọi Lâm Phong Không cần tìm nữa, nó muốn trốn thì để nó trốn đi Tôi dừng bước, Lâm Phong đang đứng xoay lưng về phía tôi. Anh ta nói xong, tắt điện thoại. Tôi vội nở nụ cười. Có bữa sáng rồi? Ừ. Hôm nay buổi sáng và chiều em đều có tiếc. Em lưu số anh rồi, lần sau anh gọi em không dám không nghe máy. Tác phong của người này rất gọn gàng. Anh ta ngủ dậy, chăn gối xếp ngày ngắn. Tôi loay hoay muốn kiếm chuyện gì làm, nhưng không có. Bữa sáng tôi mua phở. Món ăn dễ tìm dễ mua nhất ở khu này Lâm Phong không có ý kiến Ăn xong cầm cốc cà phê tôi mua Thử một miếng Thẻ của anh đây Em mua quần áo và rút ra một ít Không biết còn bao nhiêu Giữ đi Không sợ em sai hết sao Tôi không thiếu tiền Buổi trưa em nấu cơm rồi mang đến công ty cho anh được không Tùy em Tôi nói có tiếc nhưng không đến trường Thay vì đi xe buýt Tôi gọi taxi đến siêu thị, mua nguyên liệu, về đấu bữa trưa. Sống cuộc sống của một người có tiền tôi thấy thoải mái nhất chính là mua mà không cần nhìn giá. Miếng thịt bò này tôi nhìn thấy trước. Một người phụ nữ trung niên đẩy xe tông nhẹ vào xe đẩy của tôi. Chỉ vào miếng thịt bò tôi đang cầm, nói bằng thái độ khó chịu. Bên đây vẫn còn, cô lựa đi. Tôi muốn mua miếng đó. nhưng vì ở quầy thực phẩm nhìn chúng tôi có xử. Chỉ một miếng thịt, Tôi không gây khó dễ gì đưa cho bà ta. Cô lấy đi. Bà ta bỏ vào xe rồi đẩy sang bên kia. Thái độ hơi kỳ nhưng tôi không thèm chấp. Lúc tính tiền tôi lại gặp người phụ nữ dành miếng thịt bò với mình. Bà ta thích chen ngang. Đẩy xe đụng trúng xe tôi giành đứng trước. Không thèm liếc mắt xe mình đụng trúng ai. Tôi không mua nhiều nên đợi tính tiền cũng nhanh. Xách theo hai túi nhỏ đi ra cổng sau đó chờ taxi. Bây giờ chúng ta về luôn hả bác. Giọng nói này làm cho tôi bừng tỉnh Hạ Yên đóng cốp xe rồi mở cửa cho người phụ nữ kia Cô ta đang đứng cách tôi không xa Vô tình lướt qua sẽ thấy ngay Ừ, Đình Nam chắc cũng sắp về tới Dạ Tôi miếm mồi đứng sau chiếc xe bán tải Nhìn Hạ Yên rời khỏi siêu thị Người phụ nữ vừa rồi chắc là mẹ của Đình Nam Tôi biết tổng cô ta trở về Liền đi tìm anh nấy Tôi nói trưa nay đem cơm đến công ty cho Lâm Phong mới hơn 9 giờ nhưng đã vội về chuẩn bị. Xong xuôi tôi nhắn tin báo trước, anh ta cho tài xế đến đón tôi. Hạ Yên ở chỗ Đình Nam rồi nên tôi không sợ bác gặp cô ta ở đây. Tập đoàn thương mại đổ da, cái tên nghèo quà cũng đủ thấy, hoành tráng. Tôi ngước lên, nhìn tòa nhà hai mươi mấy tầng, tay cầm hộp giữ nhiệt siết chặt. Thư ký của Lâm Phong là nữ. Cô ta quét ánh mắt nhìn tôi như một tình địch Đi trước dẫn đường lên phòng làm việc của Lâm Phong Gõ cửa rồi vào Cảm ơn Người khác không tôn trọng mình Thì tôi cũng không cần phải dự phép lịch sự tối thiểu Cũng lắm cô ta chỉ có thể dùng vẻ mặt đánh đá đối phó với tôi Lâm Phong đang xem tài liệu Lười biếng Nhìn như không nói dáng vẻ khi làm việc của anh rất nghiêm túc Nhưng tôi không có tâm trạng để đánh giá Tôi nồng nóng muốn nói chuyện. Anh xong chưa? Sắp xong rồi. Dạ. đem thức ăn bày ra, tôi im lặng một lát rồi giả vợ rực nhớ nói tiếp. Mà phải rồi, hôm nay em đi siêu thị có gặp Hạ Yên. Câu nói của tôi đột nhiên thu hút sự chú ý của Lâm Phòng. Nó đi với ai? Một người phụ nữ hình như không phải mẹ cậu ấy. Em nghe Hạ Yên gọi bằng bác. Làm phòng gấp tài liệu đứng lên Đi tới ghế đối diện với tôi ngồi xuống Đưa đùa cho anh ta Tôi vẫn thản nhiên như đang nói chuyện phím Hạ Yên tăng cân anh nhỉ Ừ Đám bạn của cậu ấy rất đông Nhưng em thấy chỉ có mũi Hạ Yên là được nhất Những người còn lại tính cách nổi loạn Chuyên bắt nạt bạn học Hạ Yên không đến lớp Bọn họ càng quá đáng hơn Sáng nay em thấy một bạn cùng lớp bị đánh ở nhà vệ sinh Lên tiếng bền vực cũng bị liên lụy theo Để cho lời nói của mình chân thật Tôi dơ cánh tay tự mình cao cấu Bầm tím ra để thở dài Anh xem có quá đáng không chứ Làm phòng cầu mày hỏi Người đánh em tên gì nguy cả đám la vào đánh em Em không muốn chuốt thêm phiền phức nên cam chịu Bố mẹ mấy bạn Ngọc đó đều là người có tiền Nhất là Kiều Nhi Bố cậu ta là đại diện hội phụ huynh của trường Không phải em nhiều chuyện gì đâu Anh khuyên Hạ Yên đi Đừng để cậu ấy kết giao với mấy bạn học hư hỏng đó Kiều nhi là cái đuôi nịnh mỡ của Hạ Yên nhất Cũng là người đánh tôi nhiều nhất Vừa rồi tôi nói tên cô ta rõ to như vậy Chắc Lâm Phong cũng đã nghe thấy Anh không ăn rau hả? Không thích lắm Để em giúp anh xử lý Tôi cố tình cầm đũa bằng tay trái Đưa cánh tay với những vết bầm tím ra gấp thức ăn Có vẻ hợp khẩu vị Nên Lâm Phong ăn rất ngon Tôi cũng chưa ăn gì Nhanh gọn xử lý hết phần rau củ luộc Anh ăn thử bông cải đi Nhạt nhẽo Ngon mà Tôi nhét miếng bông cải vào miệng lâm phong Anh ta câu mày không thích Nhưng vẫn nuốt xuống Tôi mong đợi hỏi Thế nào? Ăn được đúng không? Cũng tạm Sao nhìn mặt anh xanh như bông cải vậy? Đây là nước gì? Là trà hoa quả Anh uống thử xem có ngon hơn cà phê Mà thư ký anh pha không? Vừa nhắc tới thư ký Lâm Phong đã xuất hiện Cô ta bưng vào hai ly nước cam Tôi đẩy ly trà hoa quả mình đem tới Dân tận miền Lâm Phong Rồi vòi vĩnh Tối nay em sẽ nấu cho anh một bữa tình soạn hơn Được Trà ngon đúng không? Cũng tạm Dạ tổng giám đốc nước cam đây ạ Để đó đi Vâng Cô ta không ngửi đặt ly nước trên bàn Cụ áo sơ mì nói lỏng để lộ ngược Tôi buồn cười nhìn Lâm Phong Mặt anh ta không có biểu cảm gì đặc sắc Giống như đã quá quen thuộc với những chuyện này Tôi thu dọn mấy hộp thức ăn bỏ vào túi giữ nhiệt Lâm Phong phân phó tài xế đưa tôi về Đợi đến chiều tôi nhắn tin cho Đình Nam Không hỏi gì đến Hạ Yên Nhưng anh vẫn kể Hạ Yên về rồi Em biết tin này chưa? Chưa à Sinh nhật anh không tổ chức ở nhà Hôm đó chỉ có em và mấy người bạn thân trong nhóm. Anh có mời Hạ Yên. Tổ chức ở đâu anh cho em địa chỉ nha. Để anh đón em đi không được sao gì. Tôi suy nghĩ cẩn thận mới đồng ý. Bên lầm phòng vẫn chưa có gì chắc chắn. Tôi phải thay đổi kế hoạch sang hướng khác. Tăng làm, Lâm phòng về sớm. Buổi tối, anh ta ở trong phòng, dán mắt vào laptop. Tôi rảnh rồi kiếm được quyền sách trên bàn làm việc, đọc hơn một nửa, chẳng có hứng thú. Nên cất lại vào chỗ cũ. Anh mỏi không? Em massage cho anh nha. Tôi không biết Lâm vong đang hợp với đối tác nước ngoại. Khi nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của một người đàn ông ngoại quốc trên màn hình mới giật mình nhảy sang một bên lý nhí nói Ờ, anh là việc tiếp đi em ngủ trước đây. Lên giường kéo chăn trùm kín đầu tôi lướt điện thoại. Tài khoản mạng xã hội có một bạn học gửi lời mời kết bạn với tôi. Người này có cái tên rất ấn tượng Ngọc Tú Trùng hợp tôi lấy cái tên này làm việc ở quán bar Vừa kết bàn xong Tin nhắn tới liên tục Người này có vẻ nóng vội khi tôi vừa trả lời Nên gọi điện Cậu cũng muốn hợp tác với chúng tôi Trả thù đám Hạ Yên không Cậu là nạn nhân của đám cô ta sao Tôi không biết mình đắc tội gì Với đám con nhà giàu đó Chiều nay bọn họ tìm tôi chặn đường đánh Tôi báo công an Nhưng thầy khiêm nói chỉ là hiểu nhầm Bọn họ được bảo lãnh cho về hết Có người đến nhà bố mẹ tôi Muốn dùng tiền để xoa dịu trụy này Cậu biết kiều nhi chứ Cô ta nhộn tóc đỏ Đều khuyên tai ở mũi Trong đám đánh tôi không có cô ta Tôi đã hiểu ra vấn đề Cảm thấy ấy nấy vô cùng Vì khiến một bạn học Trùng tên với cái tên tôi bìa ra Gặp rác rối Lâm phong vào Nên tôi tắt máy Chuyển sang nhắn tin Chưa ngủ sao Em đang nhắn tin với bạn Nhắn xong chưa Dạ chưa Trong em còn bận rộn hơn tôi Lâm Phong Em đã gây họa lớn rồi Lâm Phong ngồi xuống giường nghiêm mặt hỏi Có chuyện gì Chiều nay em về sớm nên không biết Có người đang tìm em Cũng chẳng biết em chọc giận gì Đám bạn thân của Hạ Yên Hình như bọn họ lại muốn đánh em Ở trường xảy ra nhiều vụ bắt nạt như vậy Giảng vi không can thiệp sao Có chứ, nhưng ai cũng đứng ra can thiệp thì sẽ bị đè ép ngay Có mấy vụ rồi nhưng chìm xuống rất nhanh Bên lớp Hạ Yên có một bạn tên là Thanh Di Mọi người đặc biệt danh cho cô ấy là Bao Cát Lúc đầu em không hiểu lắm Sau đó cô ấy thường bị đám bạn của Hạ Yên kéo đi Thế em mới bảo anh khuyên Hạ Yên Đừng giao chui với bọn họ nữa Gần mực thì đen, gần đèn thì... Gần đèn thì sáng Không biết còn đòi văn vỡ Gần anh là thích nhất Thành gì mà tôi vừa nhắc Ở ngay đây Người mà cháu gái của anh bắt nạt Đang ở ngay đây Tôi muốn nói vào mặt lâm phong cầu đó Nhưng hoàn cảnh chưa cho phép mà em xin nghỉ thôi Đến trường đi Ai tìm em gây sự thì nhớ tên cho tôi Nếu như em bị đánh Anh có bên vực em không Tôi ghét nhất những kẻ cậy mạnh Mà bắt nạt người khác thì anh giúp em dọa đám bạn thơ của Hạ Yên đi Để bọn họ không tác oai tác quái ở trường nữa Ừ Anh nói thật sao Lời nói của tôi không đáng tin à Tôi tỏ ra kích động Ôm chầm lấy lâm phong Miễn cười đáp Em rất bất ngờ vì anh chịu giúp em Cảnh cáo bọn họ Trước giờ không có ai bên vực em hết Em chỉ muốn một mình Có bị đánh cũng phải cam chịu Nhưng gặp anh mọi thứ xung quanh em đều thay đổi Anh giống như thần may mắn của em vậy Nhắn xong thì đi ngủ đi Dạ Lâm Phong đang ngủ rất say Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi người mình Rồi sang phòng bên cạnh Vệ sinh cá nhân Sáng nay tôi sẽ đến trường Mặc kệ có gặp Hạ Yên hay không Tôi muốn xem thử Lâm Phong có giữ lời Cảnh cáo đám bàn thân của cháu gái Hay là chỉ nói suông Lâm Phong không có thói quen tập thể dục Hay chạy bộ vào sáng sớm Anh ta thường ngủ khi nào Bị làm phiền mới dậy Tôi ngồi ở cuối giường, nắm một góc chân, giật giật kéo xuống. Có lúc tôi tạo ra sự ngọt ngào giống như chúng tôi là cặp đôi mới cưới. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đem đến cảm xúc kỳ lạ. Tôi giật mình ổn đành lại tinh thần, suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, không phù hợp để xuất hiện lúc này. Anh lười như vậy, em nấu bữa sáng xong rồi. Em dậy sớm như vậy sao? Anh quên sáng nay em đến trường à, dậy thôi. Lâm Phong nhìn tôi một lúc rồi mới ngồi dậy Người đàn ông này dễ tính nhất là vào lúc sáng sớm Tôi đưa tay muốn kéo nhưng bị Lâm Phong kéo ngược lại Đố ập vào ngực Em chưa sức thuốc sao? Vài hôm là sẽ tan máu Trước giờ em vẫn để như vậy Anh ta đang nói đến tay trái của tôi Sự quan tâm bất chợt này không làm tôi cảm thấy ấp úng hay mũi lòng Tôi cười nhạt rút tay về Em xuống trước nha Đợi đã Sao vậy Hình như tôi chưa biết gì về cuộc sống của em Tôi không cười được nữa lỗ chân lòng toàn thân dựng đứng Đây có phải là một câu cảnh cáo hay không Anh ta biết gì rồi sao quay hàm căng cứng Tôi không cảm xúc hỏi Anh không thuê người điều tra em sao Em có gì giấu giếm Cần tôi điều tra Nếu như anh muốn biết Em sẵn lòng kể Xuất thân của em không cao quý Mẹ em là gái bán hoa Đến bố mình là ai em cũng không biết Em đến quán bar rót rượu cho khách Vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí Cuộc đời của em hai mươi mấy năm qua Chẳng có gì đặc biệt Cho đến khi gặp anh Em biết tôi ghét nhất là gì không? Em không biết Tôi ghét nhất những kẻ nói dối Không ai trên đời chưa một lần nói dối Đôi khi hoàn cảnh buộc họ phải làm như thế Em không buồn khi anh nghi ngờ gì ở em, vì anh hoàn toàn có quyền như vậy. Giữa tôi và Lâm Phong, cả hai, đều nói dối. Anh ta có tốt đẹp gì đâu, riêng việc anh ta đẩy hạ yên sang nước ngoài đã gieo vào lòng tôi một sự khinh bỉ tột độ. Những người hay nói đạo lý thường sống ngược lại với lời nói của họ. Cô bạn bị đánh hôm qua, hẹn tôi ở sân bóng chuyện. Gương mặt có vài vết xước, trên trán khâu nằm mũi, trước ngực và hai tay bầm tím ghê rợn. Tôi hỏi, bố mẹ cậu nhận tiền của bọn họ không? Mẹ tôi đã nhận sáng nay, họ đưa bao nhiêu? 100 triệu. Thế tôi biết, nhà cậu cũng khá giả, mẹ cậu nhận số tiền này không phải đang bao che cho bao lực học đường với con gái mình sao? Ngọc Tú lắc đầu. Nếu mẹ tôi không nhận công việc bà ấy sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ đe dọa bà ấy, mẹ tôi bất đắc dĩ mới phải nhận. Vậy cô còn muốn hợp tác với tôi không? Chúng ta phản kháng lại đi Cậu rủ tôi đi đánh nhau sao Phải Đám nền thần của Hạ Yên đã xuất hiện Tôi nhìn một lượt đúng là không thấy kiều nhi Nhất mùi nói nhỏ Cậu có điện thoại không Có sao vậy Lát nữa tôi nói chuyện với bọn họ Cậu quay video lại nha Được thôi Ngọc Tú đứng sau lưng tôi Những bạn học khác thấy đám Hạ Yên bắt nạt ai Chỉ dám nhìn chứ không dám lên tiếng Vì sợ bị liên lụy Chúng tôi là những nạn nhân của bào lực học đường Phải tự đấu tranh để đòi lẽ phải cho mình Tôi lên tiếng khơi mạo trước Trong các cậu như rắn mất đầu Chẳng còn sức bắt nạt được ai Mày cười đi Đợi Hạ Yên quay lại bọn tao cho mày biết Thế nào là cười ra nước mắt Hai đứa mày định hợp sức làm cái quái gì thế Phản khắc lại bọn tao sao Hai đứa nó bị chúng ta đánh nghiện rồi Ngày nào không bị đánh chắc khó chịu lắm Hạ Yên sẽ không dám quay lại trường, cậu không tin thì gọi báo cô ta đến gặp tôi đi, cả kiệu nhi nữa. Một người trong nhóm lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Yên, cô ta gọi video, dí điện thoại vào mặt tôi, hả Hê. Cậu thách mày dám nói lại những lời vừa rồi với Hạ Yên đấy. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta chính là cho ngây ngắn, rồi nhìn thẳng vào màn hình mỉm cười. Chào cậu, kẻ thua cuộc hèn nhát. Cả đám há hốc sững sờ nhìn tôi bao gồm cả Hạ Yên. Tối ngủ cậu có hay nằm mơ không? Dạo này tôi thường mơ thấy mẹ, bà ấy linh lắm, hay về báo mộng cho tôi. Mà đúng rồi, tối qua mẹ tôi nhắc tới cậu đấy. Bà ấy nói, mày muốn giống như mẹ bầy đúng không? Đừng có chọc điên tao lên. Tôi đang muốn biết hậu quả của mình như thế nào đây. Đủ rác rưỡi. Cậu cũng bẩn như tôi thôi. Nghe nói bà nội cậu từng làm công việc giống như mẹ tôi. Hạ Yên không có ở đây nhưng vẻ mặt giữ tờn của cô ta như muốn lao ra khỏi màn hình để cấu xé tôi. Mấy cậu nghe rồi chứ. Hạ Yên ở ngôi trường này đã là quá khứ, còn dám động tới tôi. Các cậu sẽ giống như cô ta. Đừng nghĩ chúng ta chỉ gặp nhau ở trường học. Cái số của mày định sẵn là đồ chơi của bọn tao, không tránh khỏi đâu. Tôi đã bảo Lưu nên hôm nay đến đây xem kịch. Ngọc Tú thấy tôi xoay người bỏ đi thì vội chạy theo. Cậu quay được không? Được, cậu xem đi. Thành gì? Định Nam ngạc nhiên khi thấy tôi ở trường, Ngọc Tú kéo áo khoác che mặt nói. Chúng ta trao đổi qua điện thoại được chứ? Ừ, tạm biệt. Định Nam thắc mắc nhìn theo Ngọc Tú hỏi. Em đến trường làm gì vậy? Em mượn thư viện mấy quyển sách, đây mới sực nhớ đem tới trả. Đi căn tin với anh không? Dạ. Căn tin của trường rất rộng Tôi tìm chỗ ngồi còn đình nam thì đi mua nước Mọi người thấy tôi quay lại trường Nhìn nhìn bàn tán Đình nam vui vẻ Đặt hai chai nước ướp lạnh xuống thở hát ra Không nghĩ được ngồi cùng với em như thế này ở trường đấy Anh không mời em thêm gì sao Em muốn ăn gì Anh sẵn sàng mời hết Em đùa anh thôi Đình nam rất thoải mái Mở chai nước ra đưa cho tôi Một người ga lăng lịch sự như thế này Lại là con của người phụ nữ hôm đó tôi gặp ở siêu thị, đúng là oái âm. Điện thoại của đình nam đổ chuồng, không biết ai gọi tới. Anh nghe máy xong, sắc mặt khó coi, lo lắng nói. Con đang ở trường, bây giờ con tới ngay. Có chuyện gì thế anh? Mẹ anh ngã cầu tan đang vào viện. Em đi với anh. Tôi đi theo đình nam tới bệnh viện. Tình hình của mẹ anh thế nào thì chưa rõ, chỉ nghe nói trong điện thoại. Bá gái bị rối loạn tiền đình. Lúc bước xuống cầu thang không cẩn thận bị té ngã. Tôi chưa gặp bố của Đình Nam bao giờ. Người đàn ông trung niên bảnh bao cao ráo đang đi đi lại lại trước phòng chợ có vẻ là bố của Đình Nam. Nhưng kỳ lạ khi nhìn thấy tôi thái độ của ông ta ngỡ ngàng như thể gặp người quen. Chính xác là kinh ngạc không thốt nên lợi. Mẹ sao rồi bố? Đình Nam hỏi nhưng ông ấy không đáp. Nhìn chầm chầm vào tôi thất thận. Bố, à, mẹ con vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Lúc này tôi mới lên tiếng. Chào bác. Ông ấy ngập ngừng gật đầu. Đình Nam lo lắng cho mẹ nên không để ý tới biểu hiện khác lạ của bố. Nhưng tôi thì nhận rõ điều đó. Đầu bác gái bị đập vào cạnh cầu thang, may mắn không có máu tụ. Khâu mấy mũi, rồi nằm viện theo dõi từ chiều. Đình Nam nắm tay tôi dẫn vào phòng gặp mẹ anh. Bác trai câu mày bất mãn nhìn sang Như có điều gì muốn nói Liên tục thở dại Mẹ Con đưa ai đến thế Chào bác con là Thanh Di Là bạn của anh Nam Ừ Tôi không bất ngờ với thái độ này Mới gặp hùng trước ở siêu thị Chắc mẹ Đình Nam chưa tới mức quen mặt tôi Bà ta nhớ mày hỏi Con chưa nói với Hạ Yên Mẹ vào viện sao Chuyện của nhà chúng ta liên quan gì tới Hạ Yên chứ mẹ Sao không liên quan? Đó là con dâu tương lai của nhà chúng ta. Mẹ vào viện cần có người chăm sóc. Trưa rồi, chắc bạn con cũng bận. Con đưa bạn về rồi đón Hạ Yên tới đây. Hà Yên và con không có chuyện gì cả. Mẹ gán ghép bậy bạ như vậy, bạn con sẽ hiểu nhầm đấy. Gán ghép bậy bạ? Con và Hạ Yên chưa đủ thân thiết hay sao? Người bạn nào của con hiểu nhầm gọi ra đây cho mẹ. Tôi khẽ xét tay đình nam, mỉm cười lát đổ. Khi tất cả mọi người đều xem thường tôi, đây là chàng trai quay lưng lại với tất cả. Thái độ của mẹ Đình Nam quá rõ ràng. Tôi không muốn làm anh khó xử nên lên tiếng. Chào bác cháu vị, chúc bác mau khỏe. Ừ, để anh đưa em về. Em đi taxi về được rồi, anh chăm bác đi. Vậy em về tới nhà nhắn tin cho anh nha. Dạ. Rót cho mẹ ly nước. Đình Nam buông tay tôi ra, rót nước cho mẹ. Tôi không được chào đón nên ra về. Gần đến tháng mấy thì nghe có người gọi lại Đợi đã Đúng như dự đoán của tôi Bác trai có điều muốn nói Bác ngập ngừng hỏi Mẹ cháu Có phải tên là Thanh Vân không Dạ bác quen mẹ cháu sao Lúc trước Có quen Mẹ cháu vẫn khỏe chứ Mẹ cháu mất được một tháng rồi Mất rồi sao Vậy còn bố cháu Cháu không có bố Bác trai im lặng Tôi chưa một lần nghe mẹ nhắc về bố, bà ngoại cũng không biết gì về tin thức người đàn ông đó. Trong tiềm thức của tôi chưa từng cất lên một tiếng gọi bố, mặc dù tôi vẫn luôn tha thiết, muốn biết bố mình đang ở đâu. Bác Ờ, hả? Bác và mẹ cháu quen biết nhau thế nào vậy ạ? Ờ, bác chỉ là tình cờ gặp vài lần thôi. Cháu rất giống mẹ cháu, bác nhìn là nghĩ tới bà ấy ngay. Dạ. Tôi ra trước bệnh viện gọi taxi. Bỗng dường, một chiếc ô tô màu đỏ lao thẳng về phía mình. Gương mặt hiểm ác của Hạ Yên là tôi cả kinh, vội vàng tránh sang một bên. Cô ta đánh tay lái, lùi về phía sau, lấy trấn đình lao tới. Tôi miếng mồi chạy lại gần chiếc xe đó. Hạ Yên thắng gấp, dừng trước đầu xe, rồi mở cửa bước xuống. Mày trốn cái gì? Mày ra đây ôm lại chuyện cũ với tao. Tôi và Hạ Yên cả đời này không thể không chạm mặt. Tôi nhắn một tin ngắn gọn cho Đình Nam rồi bước ra Hạ Yên lao tới tấm tóc tôi như một thói quen Dám bén mãn tới tận đây sao? Mày đắc ý lắm đúng không? Phải, đang rất đắc ý đây Đình Nam rất thích tôi Còn cô thì chẳng có cái thá gì cả Ngậm cái bồn thối tha của mày lại Cô cũng đâu có thơm hơn tối Toàn thân cô bẩn thiểu nhờ nhút Đình Nam sẽ không thích loại gái hung dữ ngu ngốc như cô Sinh nhật của đấy còn không mời cô nữa kìa Hạ Yên tứng tóc tôi, trị kéo Da đầu tê rần rần như sắp rách toạt Tôi thề đây là lần cuối mình nhẫn nhịn để cô ta đánh Liên tục nói khích để Hạ Yên bộc lộ bản chất nóng nảy Cô ta ghi tôi lên thân xe, xiết tay thành nắm đấm Nhắm thẳng vào bùm tôi Một cơn đầu nhói chạy dọc sóng lưng Nhìn tôi túa mồ hôi, thở dốc Hạ Yên cười khinh khỉnh Đầu nhỉ, lâu rồi mày chưa bị đánh Có phải mày đang nhớ cái cảm giác đầu đớn mà tao ban cặn cho mày hay không? Thêm một chút cảm giác nữa nha. <cười> Cả đời cô chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết. Nói cô là con gái của hiệu trưởng một trường đại học, sợ rằng chẳng ai tin, mất mặt. Tin hay không kệ họ, chẳng có ai thay đổi được thân phận của tao. Phải có những người như tao thì đám rác sữa như bọn mày mới được dọn sạch. Sẽ có một ngày, đứa rác sữa đại khiến cô phải quỳ dưới chân. Hà Yên bật cười ngạo mạn Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo Nhưng nội tâm thì rắn rết xấu xa Trong mắt tôi Hạ Yên chính là hiện thân của ác quỷ Ngày đó đến trong mơ sao Cô ta ghé sát vào tay tôi Đôi mắt kẻ sắc lẹm Hạ tông dọng Đủ để tôi nghe thấy Mẹ mày nằm dưới chân tao rồi đấy Khi nào tới lượt mày đấy Tôi chưa từng có ý định giết người Nhưng lúc này tôi thực sự muốn trở nên tàn độc như Hạ Yên Tước đi mạng sống của cô ta trọng tích tắc Tại sao lại là tôi Mày hỏi một câu vui đấy Nhà mày không có gương sao Không biết tự soi xem Bản thân mình hèn hạ ti tiện tới mức nào sao Với thân phận thấp kém của mày Mà đòi tranh giành đình nam với tao Mày biết điều thì đâu có bị đánh Đằng này cứ thích gợi đòn Tôi tránh gia đình nam Cô có bỏ qua cho tôi không Bỏ qua <cười> Tao chưa nghĩ đến chuyện đó Khi nào tao chán tao sẽ tha cho mày Đợi thêm đi Nếu một ngày phải quỳ xuống chân tôi cầu xin Mong cô hãy nhớ những lời mà cô đã nói hôm nay Hạ Yên nhất mùi khinh bỉ Mày lại muốn bị ăn đòn rồi Thanh gì Đình nam sứng sờ chạy tới Ngay lúc này Anh ta nắm lấy cánh tay của Hạ Yên Đình kéo ra khỏi người tôi Hạ Yên lén véo vào hông tôi đào điến Cô có thôi đi không Anh dám Anh dám đánh em Hạ Yên đánh người khác thì được, Đình Nam chỉ mới hớt ra, lại vu cho cái tội đánh cô ta. Bản tính của cô vẫn không thay đổi. Nếu Thành Di muốn kiện cô, tôi sẽ làm chứng. Em sẽ nói với bác gái, anh bị bó bùa rồi, mẹ nó là gái điếm, bác gái sẽ... Cô thích thì nói đi, tôi sẽ bảo vệ thanh Di tới cùng. Anh biết mình đang nói gì không? Rút lại lời nói vừa rồi cho em. Hạ Yên bị đẩy ngã xuống đất, nước mắt lưng rộng, ấm ướt. Cô ta hung dữ với mọi người, nhưng trước mặt Đình Nam... Thì giống như làm bộ yếu ớt dễ tổn thương Em có bị sao không? Bụng em hơi đau Anh đưa em đi kiểm tra Đình Nam, anh dám đưa nó đi Em sẽ nói chú Phong Hủy hết hợp đồng với bố anh Ngoài đe dọa bằng đánh mắt người khác Cô làm được việc tử tế hay không? Tôi càng lúc càng kinh tởm cô Anh nói gì? Anh nói lại, anh... Hạ Yên hùng hổ đứng lên bấu chặt vào cánh tay của Định Nam, chất vấn, bất ngờ bị anh hớt mạnh ra, loạn troạn té ngã. Cô ta không cao tới mết 6 nên lúc nào cũng phải mang giày cao gót hơn 10 phân để chiếm thế thượng phong với. Định Nam, bụng em đau quá. Chúng ta đi thôi. Định Nam thờ ơ nghĩ cô ta giả vợ, nhưng tôi đoán Hạ Yên đau thật. Hai tay cô ta đang ruông, nói nặng lấp bắp, ngắt quảng. Hạ Yên đang mang thai, tôi khẩn trương nhìn vào giữa hai chân cô ta mà chờ đợi Thấy tôi đứng như trời rồng, đình nam nhắc lại Anh đưa em đi kiểm tra Tôi nghe nhưng không cử động Tất cả mọi sự chú ý đều dành hết vào Hạ Yên Kia rồi, điều tôi mong đang đến Chất lỏng màu đỏ sậm thấm từ đùi Chạy xuống thấm vào vạ vạt váy của Hạ Yên Như đóa hoa đang bung nở càng lúc càng lan rộng Cô ta không hiểu chuyện gì cả Ngờ ngát vài giây Mới ý thức được vấn đề hốt khoảng đứng lên Hạ Yên đang chạy máu Anh đưa cậu ta Đừng có chạm vào tao Đến lúc này Hạ Yên gắn gượng rất giỏi Lão đảo muốn mở cửa xe Nhưng tôi không cho cô ta được như ý Nên chặn lại Định Nam cũng bất ngờ đứng ngay ra Không nghĩ cái hớt tay của mình Lại làm Hạ Yên bị thương tới chảy máu Cô đang bị thương đấy Thầy đã bảo mày tránh ra mày có nghe hay không Tôi miễn cười dùng hết sức giữ cửa xe. Hạ Yên nóng ruột nghiến rặn, tay chân rung rảy, không thể đóng cửa, mồ hôi trên trán chảy rộng rộng. Lúc này cô ta trông rất thảm hại, đau đớn, gồng cứng bả vai, máu từ bắp đùi vẫn đang chạy xuống từng dòng, sốt ruột mà gào lên. Mày bỏ tay ra con khốn! Đình Nam, anh đưa Hạ Yên đi bệnh viện kiểm tra đi, máu chảy nhiều quá. mặc Hạ Yên tái nhợt, thở dốc. Lần đầu tiên cô ta tức giận nhưng không thể làm được gì tôi. Cảm giác khi nhìn kẻ thù của mình đau đớn như thế, tôi tưởng mình sẽ rất sung sướng, hạ hê. Như khi Hạ Yên ngất liệm trên tay Đình Nam, tôi chẳng thấy vui vẻ bởi vì tôi biết một sinh mạng mong manh đang bị đe dọa. Lâm Phong sẽ đến bệnh viện nên tôi phải tránh mặt. Lấy lý do đi kiểm tra vết thương bị Hạ Yên đánh, tôi rời khỏi bệnh viện. Về tới biệt thừa của Lâm Phong thì Đình Nam sốt sắn gọi điện vì không tìm thấy tôi. Em đang ở đâu vậy Kết quả siêu âm bình thường Nên em về nhà Tình hình Hạ Yên thế nào rồi anh Đình Nam thở dại Chắc hẳn anh đang ấy nấy vì cái đẩy tay đó Không thể hoàn toàn trách Đình Nam Anh đâu có biết Hạ Yên đang mang thai Chỉ có tôi biết Nhưng không nói ra Hạ Yên bị sảy thai Sảy thai sao Hạ Yên có thai với ai Anh biết không anh không hỏi Người nhà Hạ Yên đã tới chưa anh Chú Phong và bố mẹ của Hạ Yên đang ở trong bệnh viện Có thật kết quả siêu âm của em là bình thường không? Dạ thật, em không sao Bọn họ có trách anh không? Không có Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều Chuyện của Hạ Yên là ngoài ý muốn Không phải lỗi của anh Tôi khuyên đình nam đừng suy nghĩ nhiều Nhưng trong đầu Đang xoay quanh cái thai đã mất của Hạ Yên Chắc chắn gia đình cô ta Sẽ ghi hận lên người tôi Xui xẻo hơn nếu để làm phòng biết Không biết anh ta sẽ làm gì Đoạn video lúc sáng Ở trường Ngọc Tú gửi qua tin nhắn cho tôi Góc quay rất chất lượng Quay rõ gương mặt từng người một Tôi đứng ở bàn công Nhìn xuống bên dưới Vừa xem điện thoại vừa thăm trường Lâm Phong về hay chưa Nếu úp lên Sẽ lộ đoạn chuyện tôi nói với Hạ Yên Tôi chỉnh sửa Cắt hơn một nửa Trọng tâm đánh vào mấy câu nói đe dọa Không để hình ảnh của tôi lọt vào khung hình Cắt xong tôi tạo một trang cá nhân mới, ướp đoạn video đó lên, kèm theo nội dung bạo lực học đường ở một trường đại học lớn khiến người ta tò mò. Chỉ trong 10 phút, các hội nhóm của trường đã xùm xào, đoạn video rất ngắn, nhưng những gương mặt ưu tú, bắt nạc bạn học đều bị chỉ điểm. Ngọc Tú gọi cho tôi tham khảo. Tôi có nên chụp lại những vết thương của mình đăng lên mạng luôn không? Mẹ cậu cho phép không? Tôi chưa hỏi ý kiến bà ấy. Nhưng chuyện này đang rầm rộ, tôi đăng lên lúc này, bọn họ sẽ lại bị dư luận tấn công. Cậu tạm thời đừng có hành động gì cả, chúng ta vẫn đang còn bất lợi. Chuyện này mới chỉ là cảnh cáo thôi Đoạn video sẽ nhanh chóng, bị bọn họ gỡ xuống. Tôi nghĩ ít nhất cũng nửa giờ, nhưng 5 phút sau đăng nhập lại tài khoản thì bị vô hiệu hóa. Đoạn video tôi úp lên cũng đã bị xóa mất. Đầu giờ chiều Lâm Phong vẫn chưa về, tôi nhắn tin không thấy anh ta trả lời. Hôm trước về nhà, bị cô như mỉa may, không biết giờ bà ta gọi cho tôi có chuyện gì. Nhà cháu cháy kìa di, lửa to lắm, cháy trụi hết rồi. Nhà cháu cháy? Ừ, cô đang ở trong nhà, nghe tiếng dị nổ xong bốc cháy dữ dội, mọi người không ai dám dập chút về xem đi. Không tự dưng mà nhà tôi lại bị cháy, ai đó đã ra tay. Căn nhà đó mẹ tôi thuê, tôi dọn đến đây, nên bàn thờ của mẹ vẫn để ở đó, chủ nhà biết mẹ tôi mới mất. Thương tình đã giảm cho một tháng tiền nhà Tôi định trá thù hạ yên xong Sẽ đưa mẹ về thị trấn Cổng vừa mở đã thấy xe của lầm phòng Tôi chột dạ đứng lại Chưa biết anh ta có phải người đứng phía sau hay không Tôi phải bình tĩnh Không được nói nóng vội Tài xế dừng lại trước cổng Mở cửa xe cho lầm phòng vẻ mặt anh ta nghiêm túc Nhìn rất đáng sợ Liệt mắt một cái cũng làm cho tôi khẩn trương Định đi đâu sao Em đi gặp một người chị làm chung trong quán bar, hôm nay anh tan làm sớm thế. Lâm Phong không trả lời mà thay bằng một câu hỏi khác. Sáng em đến trường có gì vui không? Không có, anh làm gì kiều nhi rồi sao, sáng nay em không thấy cậu ta đâu. Còn đám bạn học kia, chẳng có ai dám động vào em hết. Nhưng mà bọn họ bắt nạt một bạn học bị quay video úp lên mạng, anh xem chưa, đoạn video đó bị xóa mất rồi. Tôi xem rồi, tôi còn tưởng là họ đang bắt nạt em Nụ cười của tôi đồng cứng Giả vờ lấy điện thoại ra Xem vội vàng nói Thôi em đến chỗ chị nghiêng đây Em hẹn dạy 3 giờ sắp trễ rồi Đi đi Em sẽ về sớm Tôi nhón chân hôn lên má lầm phòng Trên người anh ta thoang thoảng Mùi thuốc khử trùng Mùi tôi hít vào một nơi lạnh lẽo Tài xế mở cửa đợi tôi Mà không cần Lâm phòng lên tiếng Đã lỡ nói dối nên tôi đến quán bà Buổi tối quán mới mở cửa đón khách Nên tôi vợ đi ra cổng sau Bảo tài xế về trước không cần đợi Đợi hơn 10 phút tôi mới rời khỏi quán Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường Khống chế đám cháy đang làn rộng sang xung quanh Khu nhà này cửa sang sát nhau Những nhà kế bên như nhà cô Như cũng bị cháy làng Nhưng không có gì đáng kể Chủ nhà đang tính gọi tôi về Để bàn bạc về thiệt hại Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa biết Theo lời cô Như thì có tiếng nổ Sau đó lửa bắt đầu bốc lên từ bên trong Bàn thờ của mẹ tôi cháy sụi Di ảnh cũng chẳng còn Nhà cô xây cho thuê Bây giờ cháy trơ trọi thế này còn ai thuê được nữa chứ Cháu tính sao thì tính Phải đền bù tổn thức cho cô 40% Cháu thể thuê xong khóa cửa Để đó bảo không ở thì không chịu trách nhiệm Cháu cũng không muốn chuyện xảy ra Mẹ cháu thuê của cô hơn 6 năm rồi Tiền nhà mỗi tháng đều đóng đủ Nếu quỳ ra chi phí xây dựng Và tiền nhà mẹ cháu đã đóng thì Nè Cô thấy mẹ mày mới mất nên không có lấy tiền trọ Mày không cảm ơn thôi bây giờ Quay ngược lại cắn cô sao Cháu không có ý đó Chỉ mong cô có thể tính toán lại 40% hơi cao quá rồi cô ạ Cô ngạ tính thế là ít Chứ cao cái nỗi gì Cô như phe phẩy cái quạt Lạch cạch chạy sang nói vào Bây giờ cháu đổi đời rồi Có phải vất vả như trước đâu mà ít với nhiều Trả treo với cô Nga làm gì chứ Sống ở đời cần phải biết trước biết sau Biết lớn biết nhỏ gì ạ Đâu có ai giàu ba họ Đâu có ai khó ba đời Đời mẹ cháu kiếm tiền bằng việc mùi trài đàn ông Tới đời cháu Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ Tôi không đáp bà ta Bà ta cho rằng tôi có tật giật mình Cô Nga kiên quyết bắt tôi phải định Không chịu hạ con số xuống Thẻ ngân hàng của Lâm Phong tôi đang giữ, suy nghĩ một lát tôi đi rút về, đưa cho cô Nga. Số còn lại tôi hãy nửa tháng sẽ đưa đủ. Tôi nói với Lâm Phong về sớm, nhưng trên đường về tôi kéo qua bệnh viện, hiếu kỳ muốn xem thử tâm trạng của Hạ Yên như thế nào. Cô ta có bị kích động hay không? Phòng bệnh của Hạ Yên ở tầng 5, sợ có người nhận ra bệnh, tôi đeo khẩu trang. Thang máy vừa mở ra, có một thanh niên mặc áo phòng cách. Thông dòng bước bạo. Anh ta rất cao, mái tóc, húi cua, cổ tay đeo đầy những chiếc bọng đủ kiểu dáng. Người đó cũng mang khẩu trang, nên tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt. Một đôi mắt đen lấy, đa tình. Trùng hợp anh ta cũng lên tầng 5. Thằng ấy chậm rãi, nhích dần xuống từng tầng. Chỉ có tôi và anh ta, không gian ngột ngạt bởi mùi nước hoa nam tính sọc vào cánh mũi. Anh ta đứng phía sau cất giọng. Anh tới rồi, gặp nhau rồi nói. Anh ta dứt lời xong thang máy cũng mở cửa ra. Đôi chân dài không khách khí, bước ra trước tôi. Hướng mà anh ta đang đi tới là phòng bệnh của Hạ Yên. Tôi vội quay sang bên kia, không biết anh ta và Hạ Yên là mối quan hệ gì. Không lẽ người đó là... Tôi lúng túng, tìm chỗ nắp. Khi mẹ Hạ Yên và người đàn ông vừa rồi từ phòng bệnh đi ra, hai người họ vào thang máy để đi lên sân thượng. Tôi lật đợt tìm thang bộ lên đó. Cậu không được phép gặp Hạ Yên nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng được chứ bác. Không, các đứa liên lạc với nó. Đừng để tôi biết cậu lợi dụng nó để đạt được mục đích. Nói thật là người lợi dụng là con gái của bác. Hạ Yên gài bảy cháu để mang tay. Con gái bác muốn đình nam đổ vỏ nhưng mà tiếc là Câm miệng đi. Đứa bé đã mất sau này đứa có nhắc tới nó. Anh ta quen biết đình nam đổ Cách nghe rất thân thuộc. Mẹ Hà Yên trường mắt, bị hiếp, nhớ kỹ những lời tôi nói. Cậu không biết điều thì đừng có trách tôi độc ác. Hà Yên rất giống bác, nhất là điểm này đấy. Cầm lấy. Hình như bác đưa hơi ít, cháu giúp con gái bác làm nhiều chuyện như vậy. Mà bác đưa từng này không phải là muốn làm khó cháu hay sao? Hay cháu đi tìm chú vong nha. kệ với chú ấy, chuyện Bích Hà, chúng ta đã thống nhất rồi, cậu còn lật lộng. Bác mới là người lật lộng trước đó Đừng có trách cháu Cậu muốn bao nhiêu Gấp 3 chỗ này Chết tiệt Bác mắng cháu cũng như vậy thôi Chúng ta ngồi chung một thuyền mà Cháu rơi xuống nước thì nhất định sẽ kéo bác theo Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu Về đi Cháu đang cần tiền trong hôm nay Bác chuyển cho cháu sớm nhé Tạm biệt bác Điện thoại tôi bất ngờ reo lên Tôi cuốn cuồng bỏ chạy theo hướng thang bộ Tiềm suýt nhảy ra khỏi lồng ngược. Vừa rồi mẹ Hạ Yên và người đàn ông kia sớm sợ quay lại. Bọn họ nhìn thấy tôi rồi. Ai đó? Phía sau tôi vàng lên giọng nói của người đàn ông vừa rồi. Anh ta đang đuổi theo. La hét đe dọa. Sân thường ở tầng 16, tôi vừa sợ vừa luống cuốn nên bị vấp mấy lần. Mỗi tầng đều dừng lại nhưng cửa bị khóa. Phải đến tầng 9 tôi mới mở thành công. Đứng lại đấy. Anh ta đuổi đến tôi không dám quay mặt ra phía sầu Có bàn tay sượt qua dây túi xách kéo lại Lúc này tôi mới nghĩ tới chuyện phản kháng Giật túi sách mà đập vào mặt anh ta Mẹ kiếp Chiếc khẩu trang bị đứt một bên rời xuống Gương mặt đàn cầu có lộ rõ Là anh ta Là người đàn ông có trong đám lựu mạnh đánh mẹ tôi hôm đó Tôi nhớ rõ như in từng người một Không phải bọn chúng bị bác rồi hay sao Sơn ta vẫn nhẫn nhịn ở đây. Vì bất ngờ tôi bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Hắn ta nghiến rằng, giật khẩu trang của tôi xuống, mím cười đá mắt. Thì ra là mày thấu nằm ở trong quen như thế. Bà ta trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Mày lấy gì trả tao, cái mạng chó của mày đáng mấy đồng? Bà ta sai khiến anh phóng đốt nhà tôi đúng chứ? Đốt mày thì có còn ranh. Nói với bà ta, cuộc thương lượng hôm trước tôi đã ghi âm lại. Muốn lấy Thì đến tìm tôi mà lấy Nếu tôi gặp chuyện gì bất trắc Sẽ có người thay tôi gửi cho chú của Hạ Yên Tôi bắt trước anh ta Lấy lâm phong làm chỗ dựa Xoay người đi được mấy bước Thì bị túm lại Mày uy hiếp nhầm người rồi con ạ Vậy anh cứ thử đi Lúc nãy trên sân thượng tôi cũng đã quay phim lại Ngồi chung một thuyền à Tôi cho hai người cùng xuống nước Anh ta nhớ mày giật túi sách của tôi Định kiểm tra điện thoại Tôi để cho anh ta lấy khoanh tay nói Tôi đã gửi cho bạn của tôi Bất ngờ lắm chứ Mày Anh quên tôi vừa nói gì sao Chỉ cần tôi gặp chuyện Bạn tôi sẽ gửi ngay cho Lâm Phong Lâm Phong Gọi thân mật đấy Tôi buộc miệng nói tên Lâm Phong Đâm lao thì phải theo lao Tôi cố chữa cháy Tôi biết về kẻ hãm hại mẹ mình không ít đâu Anh cũng có liên quan Tôi còn cái mạng này cũng liều với mấy người Muốn biết Hạ Uyên Từng làm những chuyện gì xấu xa hơn không Chúng ta có thể hợp tác Điều kiện Đoạn phim lúc nãy mày gửi cho ai Anh tiết lộ chuyện xấu Hạ Yên đã làm đi Tôi sẽ nói ra bạn tôi Được Anh ta cầm điện thoại của tôi lên Nên không sợ bị ghi âm Thoải mái vên cầm nói Nhà mày là mẹ Hạ Yên bảo tao đốt đấy Bạn tôi là người từng bị Hạ Yên đánh Đoạn video đăng lên mạng sáng nay Là tôi làm Nói ra danh tính nó đi Mày định qua mặt tao sao Mẹ Hạ Yên còn bảo anh làm gì nữa tôi muốn biết Không làm gì hết Mày không nghe bà ta cấm tao bén mảng tới gần Hạ Yên sao Ngoài tôi ra Hạ Yên Còn ra tay với ai khác không Không Bích Hạ là ai Tao khuyên mày một câu Mạng Mà mày lo không xong thì đừng sen vào chuyện người khác Tôi cũng khuyên anh một câu Chạy trời không khỏi nắng Anh làm gì chuyện xấu giúp cho mẹ con cô ta Cũng có ngày bị đâm một nhát thôi Điện thoại của tôi bỗng dưng đổ chuông. Dạy số đang hiển thị trên màn hình là của Lâm Phong. Không biết người đàn ông kia có nhận ra. Mày quen chú Phóng? Anh ta ngạc nhiên hỏi, chứng tỏ người đàn ông này phải thân thiết hoặc có mối quan hệ họ hạng với Lâm Phong. Nhưng nghĩ lại anh ta là tác giả của cái thai trong bụng hạ yên. Tôi đoán người này thân với Đình Nam hơn mới đúng. Tôi nói với anh rồi, nếu anh dám làm gì tôi, Lâm Phong sẽ biết đến đoạn video Trên sân thượng ngay lập tức Tôi giật lại điện thoại mỉm cười Không biết vì sao anh ta lại sợ Khi nhắc tới Lâm Phong Thái độ của mẹ Hạ Yên cũng vậy Khi nào mẹ con Hạ Yên có ý định Loại bỏ anh thì tìm tôi Ra trước cổng bệnh viện Tôi khẩn trương gọi cho Lâm Phong Lúc anh ta về Cho đến giờ đã là 4 tiếng đồng hồ trôi qua Tôi ra ngoài lâu hơn dự tính Sao không nghe mấy Em sắp về tới rồi Gặp anh ở nhà nhé Tôi nói xong thì tắt máy Sốt ruột Vậy taxi Không biết phía sau có người theo dõi mình Nói dối lại gặp kẹt đường 20 phút sau tôi mới về tới nhà Lâm Phòng đang ngồi ở phòng khách Xem tivi Bình thường khi bị chọc giận Anh ta sẽ không đói hoài Làm lơ tôi Nhưng hôm nay thấy tôi vậy Ánh mắt dán chặt trên người Em nấu cơm tối nhé Không cần Tối nay chúng ta ra ngoài ăn Lúc anh gọi còn một đoạn nữa tới nhà Nhưng kẹt xe Em tắm đi rồi chúng ta ra ngoài Lâm Phong rất lạ Tôi không biết là ở điểm nào Nhưng có cảm giác anh ta đang tính làm gì đó Tôi tắm nhanh rồi thay quần áo đi xuống lậu Mùi thuốc lá thoang thoảng Rất nhạt Tôi hắn giọng lên tiếng Em xong rồi Đi thôi Dạ Tài xế đang đợi chúng tôi ở ngoài cổng Lâm Phong nói ra ngoài ăn tối Nhưng không nói ở đâu Vậy nên khi xe chạy vào con phố của người Hoa Tôi có linh cảm Lâm Phong đưa tôi đến quán của cậu Đình Nam Tôi giả phờ hỏi để tạo không khí Ở đây là phố người Hoa hả anh? Phải Em tới đây lần nào chưa? Em tới một lần với bạn Nụ cười sức khẽ của Lâm Phong như tác vào mặt tôi Chắc chắn anh ta đã biết Tôi im lặng Nhìn ra bên ngoài Che giấu vẻ mặt khoang mang Chờ đợi kết cục của mình tối nay Liệu rằng Lâm Phong sẽ chốt hạ bằng mặn vạch trần tôi hay anh ta muốn chơi trò mèo vần chuột với tôi? Lâm Phong quen biết rộng và rất được mọi người nể mặt. Cậu Đình Nam thấy chúng tôi tới vui mừng tiếp đón như khách quý, nhưng mở anh thì khác. Lần trước Đình Nam giới thiệu tôi là bạn, nhưng bị mở anh chọc kẹo. Đình Nam nói thẳng tôi là cô gái anh đang theo đuổi. Trong tình huống này tôi chỉ có thể trơ mắt ra để bà ấy mắng chửi. Phải hơn nửa năm rồi mới thấy cậu Phong tới đây Tối nay tôi đích thần xuống bếp Cậu thích món nào thì gọi nhé Để cô ấy chọn Lần trước Đình Nam mời tôi vịt quay Đồ ăn ở đây phải nói rất ngon Tôi gọi đại khái Vài món cho xong chuyện Lâm Phong bỗng dưng hỏi Tấn qua không vụ giúp gì Công việc kinh doanh của nhà hàng nữa sao Nó hàm trời có biết nhìn xa Trong rộng đâu chứ cậu Hôm nào thấy mặt nó nhà hàng Là biết nó tìm mẹ nó xin tiền Kìa rồi kìa, mới nhắc đã tới Tôi tò mò nhìn ra lối đi Đồng tử mở to hết cỡ Người đàn ông kia cũng đang kinh ngạc nhìn tôi Một sự trùng hợp có chủ đích Người tôi gặp ở bệnh viện chiều nay Là anh họ của Đình Nam Bây giờ chúng tôi lại gặp nhau Trong tình thế như thế này Anh ta không dám tỏ thái độ với tôi Như lúc ở bệnh viện Cậu Đình Nam không biết chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi Đẩy con trai tới trước dụt Mậu tới chào hỏi chú Phong đi Tấn Khoa sườn trân, gật đầu Chú Phong Ừ, đây là Tấn Khoa thăm dọ Tôi đang đợi Lâm Phong trả lời Anh ta sẽ giới thiệu tôi là gì đây Người giúp việc sao Như cái cách mà bạn gái của anh ta Lần đầu đánh giá tôi Như không ngờ Lâm Phong lại thốt ra Một câu mà tôi và Tấn Khoa Đều há hốc Bạn gái chú Đối với hai từ bạn gái này tôi thấy sợ hơn là thấy vui Vỡ kịch chính thức hà mạng Khi có một người nào đó Phát hiện ra tôi đang ở cạnh lâm phong Sắc mặt Tuấn quả Biến đổi ngay lập tức Cười không nổi gượng gạo Chào cô Vâng, trông anh hơi quen Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi Có sao, người giống người nên nhầm lẫn Là chuyện thường thôi Tôi không nhớ mình đã gặp cô ở đâu Cháu không bận thì ngồi xuống dùng bữa với chú đi Cháu có hẹn với bạn rồi Hẹn chú hôm khác nhé Vậy cũng được Tấn Quà như bị ma đuổi bỏ đi Rất vội vã Cậu của Đình Nam cũng chuẩn bị bữa tối Tôi uống một ngầm nước lọc Lấy hết càng đảm hỏi Anh biết rồi sao Tôi biết rất nhiều chuyện Em đang hỏi chuyện nào Em là bạn cùng lớp với Hạ Yên Chuyện này anh biết chứ Tôi biết Hôm nay em đã đến bệnh viện Ừ Anh định làm gì em Em nghĩ tôi sẽ làm gì em Đó là quyết định của anh Dựa vào suy nghĩ của em Cũng không thay đổi Em giỏi lắm Em không dám nhận mình giỏi Anh là lựa chọn khi em bị đẩy vào đường cùng Lâm Phong cười khẩy Trong số những lời em đã nói Lời nào của em là thật lòng Xin lỗi Cho đến lúc này Em chưa bao giờ thật lòng Trần Thanh Di Em có biết là mình chọc trúng ổ kiến lửa hay không Em biết Đau đớn nào em cũng chịu được hết Anh muốn làm gì em thì làm đi Giống như cháu gái của anh Xem em như bao cát để trút giận Anh đánh đi Tôi không đánh phụ nữ Cảm ơn anh đã cho em một hình ảnh tốt Em nhầm rồi Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả Dù đồ ăn ngon tới mấy tôi cũng nuốt không trôi Làm phòng thì ngược lại Trừ câu đe dọa vừa rồi Anh ta chưa làm gì quá đáng với tôi Hạ yên bị sảy thai Mạng con cô ta Tính với mạng mẹ tôi Còn những trận đòn đau đớn về mặt thể xác Tôi phải tính với ai Tôi vẫn chưa muốn dừng lại đâu Nhưng cục diện đang nằm trong tay lâm phòng Càng cố kết cục của tôi sẽ rất thi thảm Không phải nói mạnh miệng lắm sao Sợ rồi à Chết em còn không sợ Sống không bằng chết thì thế nào Anh sẽ không làm như thế Tôi nói rồi tôi không phải người tốt Em tin vào cảm giác của mình Cảm giác gì? Anh không giống với Hạ Yên Lâm phòng nhét môi đặt đùa xuống Ánh mắt anh ta đang nhìn vào tôi Nóng rực như có lửa cánh tay cường tráng Vác qua ghế tôi đang ngồi Dần xí chặt bả vai Sức lực không hề nhẹ Kiểm hãm sự trốn tránh của tôi Em có nhớ là tôi từng nói Tôi ghét nhất kiểu người như thế nào không? Anh ghét người đó dối Còn em thì ghét người giả tạo Đình Nam nói anh công tư phân minh Đúng sai phân định rạch rọi Em tin vào điều đó Em tự nghĩ hay là mình đi tìm anh Nhờ giúp đỡ Nhưng kết quả thì sao Hạ Yên bắt nạt em vẫn chưa thỏa mãn Sai người đánh mẹ em Đã vậy cậu ta không thấy mình làm sai Không biết ăn đang hối cãi Vì có chỗ dựa quá vững chắc Em đòi lại công bằng cho mình là không sai Cái sai của em là đã tiếp cận Tính kế anh Em xin lỗi Đói xong chưa Xong rồi Xong rồi thì về Đồ đạc của tôi ở chỗ lâm phòng Đều dùng tiền của anh ta để mua Không đến mức anh ta bảo tôi về đó cuốn gói dọn đi chứ Trên đường về tôi nôn nao khó tả Tay cầm điện thoại đổ mồ hôi Không biết nên gọi cho ai để nhờ giúp đỡ Nói tình lầm phòng nhưng tôi đang sợ Nhớ mày anh ta điên Nhốt tôi trong căn biệt từ đó Dày vò tới mất sống không bằng chết thì sao đấy Điện thoại của Lâm Phong đổ chuông Là Hạ Yên hay mẹ cô ta đấy Bọn họ đã biết hết rồi tôi như còn chìm đầu trên cạnh Khẩn trường chờ đợi kết cục của mình Hạ Yên đang ở bệnh viện Dòng Lâm Phong khi nói chuyện với người đang gọi Không còn lạnh băng như khi nói chuyện với tôi Tôi đoán chỉ có thể là một người Mỹ Vân, bạn gái của anh ta. Đứa bé không giữ được Anh sẽ xử lý Làm phiền em rồi Cô nói chuyện ngắn ngủi mấy câu đã kết thúc Lâm Phong cất điện thoại vào trong túi Tự dương liếc mắt nhìn tôi Như bác quả tang tôi đang nghe lén Em đã gặp Hà Yên chưa Chưa gặp Em đến bệnh viện chỉ gặp mẹ cô ta và Tấn Khoa Đứa bé đã mất Cảm giác của em thế nào Thỏa mãn chứ Vẫn chưa Những gì Hà Yên đã làm với em còn nhiều hơn anh nghĩ Vẫn còn ý định trả thù Phải Chỉ cần anh nương tay cho em một cơ hội Em vẫn sẽ trả thù Tôi không hạ mình năn nỉ Cậu xin Lâm Phong Lúc này tôi mới thấy Mình là chính mình Mỗi câu nói ra Từ xuất phát từ tận đáy lọng Không phải đắn đo suy nghĩ Định bỡ Lâm Phong Tài xế dừng xe trước cổng Tôi từ mở cửa bước xuống lồng ngực căng ra hít vào Lâm Phong đi một mạch lên lậu Tôi theo sau anh ta Bước chân duy trì chậm hơn một chút Đi tắm đi Anh định làm gì Không phải em muốn có cơ hội sao Đây là cơ hội duy nhất tôi cho em Cơ hội duy nhất Anh ta sẽ đương tay với tôi Anh ta sẽ để tôi đi mà không truy cứu những chuyện đã phát sinh sao Tôi rất ngạc nhiên với kết quả này Mở tủ lấy đài một bộ váy ngủ Tôi không tắm Trong phòng của Lâm Phong Mà sang phòng bên cạnh Anh ta có vẻ không sợ tôi bỏ trốn Trái đất này tròn như vậy Chắc gì tôi trốn được cả đời Tôi cười nhào bản thân mình Có những suy nghĩ ngốc ngết Tôi xả nước, làm ướt cơ thể sữa tắm thơm ngát Phủ một lớp bọt mịn lên làn da trắng nõn Tôi si mây nhìn mình trong gương Vì trái thù mà đánh mất thứ quý giá nhất Cho chú của kẻ thù màn đặt cược này thất bại thảm hại Tôi đánh rời bản thân Trong kế hoạch của chính mình Không dám tắm quá lâu Tôi xối sạch lớp sữa tắm Rồi lau khô người Mặc quần áo bước ra Lâm Phong đang ở phòng bên cạnh Tự nhủ nếu rời khỏi đây Thì tối nay sẽ là lận cuối cùng Tôi dày dừa với người đàn ông này Anh ta tắm chưa xong Tiếng nước chảy một lúc mới ngưng Tôi ngồi trên giường Cảm giác có thứ gì đó đang rung Vén chăn thì thấy điện thoại của Lâm Phong Để ý mấy lần tôi cũng biết được mật khẩu Thoàn thoát mở khóa Nín thở chờ đợi Tấn Khoa làm việc cho mẹ Hạ Yên Vì tiền Tôi đoán là vậy nếu không anh ta Đã chẳng đe dọa Sẽ đi nói với Lâm vọng Còn việc anh ta có yêu Hạ Yên hay không Tôi không biết Người tên Bích Hà mà tôi nghe Trong cuộc trò chuyện trên sân thượng Giữa mẹ Hạ Yên và Tấn Khoa Hóa ra là một nữ sinh Từng bị Hạ Yên bắt nạt giống như tôi Nhưng cô gái đó không còn tồn tại. Bích Hà đã mất 3 năm trước mà theo như Tấn Khoa nhắn cho Lâm Phong vụ tự tử này có liên quan tới Hạ Yên. Tôi đang nghĩ tại sao Tấn Khoa lại chủ động kể ra những việc xấu xa của Hạ Yên lúc này. Nghe tiếng mở cửa tôi vội vàng để điện thoại xuống. Lâm Phong lười biến đưa căn cho tôi như một thói quen được cung phụng. Tôi nhổn người dày lau tóc cho anh ta. À để em đi thật sao? Hay lại muốn ở lại? Không có. Rời khỏi căn biệt thừa của Lâm Phong, tôi không mang theo thứ gì, ngoài một bộ quần áo. Suy đi nghĩ lại, tôi chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Phong. Xem như lời cảm ơn anh ta vì không gây khó dễ cho tôi. Nhà mẹ tôi thuê trọ mấy năm nay đã cháy. Trở về con hệm đó chỉ nghe những lời mỉa mai châm biếm từ mọi người. Tôi thà tìm một nơi xa lạ nhưng yên tĩnh để ở tạm mấy hôm. Lúc cùng cực nhất chị Nghiên đồng ý chứa chấp tôi. Phòng trò của chị không rộng lắm, lại bừa bộn. Tôi ở ké nên biết điều, giúp chị dọn dẹp. Sau nửa buổi cũng có được chỗ ngủ thoải mái cho cả hai. Tối nào chị Nghiên cũng đến quán bar, ăn vội tô hủ tiếu rồi thay quần áo, tỉ Mỹ dằm lại, lớp phấn mắt, dày dặn. Em với anh ta tốt nhất đừng có dính dáng gì nữa, tìm công việc đàng hoàng mà làm, em còn trẻ còn tương lai phía trước. Đàn ông tốt chưa gặp được còn nhiều lắm. Em thế này sao gặp được người tốt chứ chị? Thế này là thế nào? Ai không từng sai lầm? Em thấy Mai Ngọc không? Nó còn kết hôn được thì huống hồ gì em? Tôi lao vào trả thù như một con thiêu thân. Lúc đó không thấy uổng phí. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại mới thấy giữa hận thù và tương lai tôi đã sai lầm khi chọn việc trả thù quan trọng hơn. Chị nghiêng đi làm rồi chỉ có mình tôi ở trong phòng. Mệt mỏi muốn ngủ một giấc Nhưng đầu óc đang nghĩ tới rất nhiều chuyện Người tôi nghĩ đến nhiều nhất Chính là Lâm Phong Tin nhắn từ một số lạ Gửi đến cho tôi Đọc sơ qua nội dung tôi đoán là Tuấn Khoa Anh ta tố cáo tội xấu của Hạ Yên Cho Lâm Phong Bây giờ lại muốn hợp tác với tôi đối phó với cô ta Tầm tính Hạ Yên không thể thay đổi Trong thời gian ngắn Cần có một bài học hay một bản án Để chứng chỉnh cái tính ương ảnh Xem thường người khác của cô ta Tôi mượn tạm chị nghiêng chiếc áo khoác trên ghế, rùi ra ngoài. Địa điểm tấn khoa hẹn tôi, gần một công trình đang thi công. Trời quá tối, không có trăng, mặt đất bao phủ bởi tấm thảm màu đen dày cộm. Tôi bật đèn pin điện thoại, một mình đi vào bên trong. Có người đang đứng đợi tôi phía trước, bỗng lường cao ráo, ẩn hiện. Đến rồi. Dòng một người phụ nữ vang lên, người đàn ông đang đứng cách tuổi vài mết, miễn cười quay lại. Tôi miếm mùi, không kịp bỏ chạy, cơ thể đã đổ ập xuống đất. Hậu quả của việc chủ quan thiếu minh mẫn là đây. Nhận được một tin nhắn tôi liền cho rằng đó là Tấn Khoa. Lại một lần nữa tôi bị trả thù mà khiến bản thân phải trả gia đắc. Nó ngủ bao lâu rồi? tôi đêm qua tới giờ. Gọi nó dậy. Tôi mơ màng, sắp tỉnh khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Tôi mở mắt nhưng xung quanh đen kịt. Một dòng nước lạnh ngắt có mùi rong reo tạng vào mặt. Tóc tuổi có mấy người kéo lệ Muốn rách toạt da đầu Mày ngủ hơi ngon đó Là bà Là ai không quan trọng Tao tưởng cho mày cơ hội sống một cuộc sống sụn sướng Nhưng mày không chịu Mày tự đâm đầu vào chỗ chết Thì tao tội nguyện cho mày Hạ yên trở nên khốn nạn và hư hỏng Là do một người mẹ như bà Một cái tác nổ đầm đấm mắt Làm tôi bật ngửa ra phía sau Gáy đập mạnh vào một vật gì đó bằng gỗ Tôi bị bịt mắt, nên phán đoán mọi thứ bằng giác quan khác. nên đất ở đây rất ẩm ướt. Nước có vị lờ lờ, như nước sông, nước suối. Lôi nó ra ngoài. Sau chỉ thì của mẹ Hạ Yên, tôi bị hai cánh tay mạnh mẽ kéo đi. Không biết bọn họ định đưa tôi đi đâu. Đá cùi cứ vào đôi chân trần của tôi nhớt nhối. Tiếng nước chạy sóc rách, nghe mỗi lúc một gần. Tấm vải bịt mắt của tôi lúc này cũng đã được hạ xuống, trước mắt. Là dòng cháy cuồn cuộn Bọt nước từ trên thác cao đổ xuống Tạo thành lớp sương mờ mờ Con thác đầy có độ dốc thẳng đứng Tốc độ nước chảy rất mạnh Giờ mình xuống đây Không có khả năng toàn mạng để quay về Tay tôi bị trói ngược ra phía sau Thêm hai người đàn ông lực lưỡng khống chế nên không thể làm gì khác Ngoài trơ mắt Nhìn mẹ Hà Yên Mày quen Lâm Phong khi nào Sau khi con gái bà Giết chết mẹ tôi Mẹ mày có bệnh Đừng có đổ oan cho con gái tạo Định dựa vào Lâm Phong để giúp mày trả thù sao Mày đã thấy kết cục của mày chưa Còn ranh Lâm Phong đã biết chuyện của Bích Hạ Anh ta sẽ khui ra tất cả Còn bà bao che cho con gái Thì hai mẹ con bà Nắm tay vào tù đi Mày nói sao cơ Tại sao Lâm Phong lại biết chuyện đây Ai cũng có điểm yếu Chỉ là chưa đánh trúng trọng tâm Nên ngạo mạng vậy thôi Mẹ Hà yên trừng mắt túm lấy cổ áo tuổi Móng tay dài, được sơn dưỡng tỉ Mỹ Đang bóng vào da thịt ở cổ Tôi đầu ứa nước mắt Tấn Quà đã kể hết cho Lâm Phong nghe Anh ta đã phán bội bà Chết tiệt Tấn Quà có nói với bà Tôi đang giữ đoạn ghi âm hôm trước Bà tới nhà tôi thương lượng Và cuộc nói chuyện trên sân thượng giữa bà và anh ta không Cho nó quỳ xuống đi Tôi cắn môi bật máu Khi hai đầu gối bị đập mạnh xuống Mặt đất toàn đá Máu từ từ rỉ ra Cơn đau giày vò tưởng chút Lan rộng tứ chi Tôi tưởng Hạ Yên là kẻ khốn nạn nhất Mà mình gặp Nhưng mẹ cô ta còn khốn nạn hơn như thế Và ta hành sự trái ngược hoàn toàn Với vẻ ngoài nhã nhặn, sang trọng Bà cũng nhúng tay vào vụ tự tử Của Bích Hạ đúng chứ Những đứa động đến con gái tạo Đều có kết cục giống nhỏ Bà điên rồi Đó không phải là thương con Bà đang khiến cuộc đời của Hạ Yên trở nên thê thảm Một người mẹ đáng sợ như bà Sẽ đẩy cuộc đời của con mình tới vực thẳm Có tiếng động cơ vàng lịnh Tôi không nghĩ sẽ có người tới cứu Nên chẳng vui mừng gì cả Mẹ của Hạ Yên thì khác Biểu cảm hoạn hốt của bà ta Giống như người đang tới không hề được báo trước Đếm nó xuống Cơ thể tôi trôi trong dòng nước Đang chảy xiết lành lẽo Dòng chảy rất mạnh Không biết sẽ cuốn tôi đi đâu Nước tràn vào mũi, vào tai Ngập đến tận phổi, tôi không thể thở Cảm giác như sắp chết đến nơi, tưởng chừng sẽ trôi ra biển lớn. Nhưng dây thường đang trói trong tay tôi dính vào một tảng đá nhô lên. Tôi giống như bị treo trên cây, cộng thêm dòng nước chảy mạnh, nên cánh tay sắp gãy rời ra. Nhưng nếu buông ra tôi sẽ chết, tôi không muốn chết như thế. Thành Di, có tiếng ai đó đang gọi tôi, mừng rỡ mở miệng kêu cứu, những nước liên tục chảy vào miệng. Tôi uống một ngụm lớn để bị sặc bức lực treo mình trước giọng thác giữ. Thành gì? Tiến gọi rất gần, trong lúc đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Giữa quyết định sẽ buông xuôi hay chịu đựng đau đớn, tôi đã nghĩ tới một người. Và người đàn ông đó xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi. Phong. Màu kéo quẩy lên. Nước chảy rất mạnh, cậu không nên xuống. Lâm Phong định xuống nước kéo tôi lên thì tại xế ngăn cản. Cả người tôi chỗ nào cũng đau, đau nhất là hai cánh tay. Chỉ cần sợi dây kia tuột ra tôi sẽ bị cuốn đi mất. Trần lầm phòng từng bị thương. Anh ta đứng không vững trước dòng nước cuồn cuộn muốn quật đổ tất cả. Giữ chân của chắc vào. Vâng. Tay tôi giảm trọng lượng phải chịu. Cánh tay bớt đi sự đau đớn. Sợi dây thừng mắc kẹt ở tàn đá đang được lầm phòng cắt bỏ. Gương mặt quan anh điềm tính lạ thường giống như muốn nói với tôi rằng. Chút chuyện nhỏ này chẳng là gì cả Mạng sống của tôi được Lâm Phong dành lấy Từ tay thần chết trở về Nằm trên đám cỏ rầm rạp Tôi nôn thốc nôn táo Toàn là nước Cảm giác trong lòng ngực toàn nước Phải nôn hết ra mới dễ chịu Quần áo Lâm Phong ướt sủng Vì vừa rồi anh ta bế tôi từ dưới kia lên Vỗ nhẹ vai tôi trấn an Nôn ra đi Mẹ Hà Yên và hai gã đàn ông kia không thấy đâu Đợi đến khi tôi mệt lã Ngã vào ngực Lâm Phong Mới nghe anh ta bảo tài xế quay lại Xương bả vai giống như rạn nước Tôi không dám tựa vào Lâm Phong nữa Nhằn nhó muốn dựa ra ghế Nhưng làm cách nào cũng thấy đâu Vùng núi Hoang Vu này Không biết thuộc địa phương nào Tôi đâu quá nên ngất đi Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện Bên cạnh tôi không có ai Nếu không phải cả người Đang đầu ê ẩm Tôi còn tưởng những chuyện xảy ra Chỉ giống như một giấc mơ Tôi nằm trên giường bệnh một lúc lâu, phòng bệnh ở đây không rộng rãi, khang trang như ở thành phố. Bả vai tôi cử động vẫn còn đau, nhưng không đau như lúc ở trên xe. quan cháu đi. Anh Phong đâu? Cậu Phong đang ở khách sạn. Có phải chân anh ấy đau rồi không? Lúc tài xế vào, tôi đã linh cảm có điều bất thường. Dòng nước chảy xiết như thế, làm phòng bế tôi lên, cần rất nhiều lực. Chân anh ta lại không được như người bình thường. Trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi lo lắng. Tôi thừa nhận từ lúc tính lại, tôi vẫn luôn lo lắng cho anh ta. Tôi vẫn chưa được xuất viện. Tài xế nói Lâm Phong sẽ đến. Tôi hôn mê từ nãy tới giờ. Đây là bệnh viện tuyến huyện, chúng tôi chưa về lại thành phố. Anh cho tôi mượn điện thoại có được không? Vẽ mặt im lặng của tài xế thay cho câu trả lời. Tôi sợ anh ta hiểu nhầm nên giải thích. Tôi gọi cho Lâm Phong. Giúp tôi bấm số đi, tôi chỉ gọi vài giây thôi. Tài xế tưởng tôi muốn gọi cho người khác, nghe nói gọi cho Lâm Phong thì đồng ý. Từng tiếng tuốt tuốt vang lên, những giây cuối cùng cũng rơi vào khẩn trương. Tôi định trả lại điện thoại, thì Lâm Phong bất ngờ nghe máy. Giọng anh ta như đang ngủ. Tỉnh rồi. Dạ, anh đang ngủ sao? Ừ, tối nay anh sẽ đến chứ? Chưa biết. Cảm ơn anh. Tôi cứu em không phải vì lòng tốt đừng lầm tưởng. Tôi cười gượng trả điện thoại lại cho tài xế, Lâm Phong tắt máy trước rồi, đúng là tôi đang lầm tưởng. Chưa anh ta cứu từ cửa tự trở về, trái tim tôi cũng giao cho Lâm Phong. Cảm xúc không phải đến từ một lúc nhất thời, mà những ngày qua ở bên cạnh anh ta đã được hình thành, từng chút từng chút một tích lũy, đến kỳ thời cơ có muốn kìm nén cũng không thể kìm nén nổi. Sao Lâm Phong biết tôi ở đây? cô ấy cài định vị vào điện thoại cô. Mẹ Hà Yên biết Lâm Phong đến cứu tôi đúng chứ? Bà chưa biết, cậu Phong thuê một chiếc xe khác đánh lạc hướng bọn họ. Cô ăn cháo xong rồi nghỉ ngơi đi. Tài xế nói rồi ra ngoài không tiết lộ thêm thông tin. Lâm Phong đang cố tính toán điều gì, chỉ có anh ta mới biết. Cháo trắng không có mùi vị, lấp đầy bụng tôi. Ăn xong có bác sĩ vào kiểm tra. Trên người tôi rất nhiều vết thương nhỏ Cần phải khử trụng Đầu gối và bả vai Lại bị thương nặng nhất Tôi chưa nghe nói khi nào mình được xuất viện Cả buổi chiều nằm chờ đợi lâm phong Đợi đến chập tối Y tá thầy thuốc xong Tôi liềm diệm Cơn buồn ngủ tự dưng kéo tới Tôi đang ở đâu đây Cơ thể trôi lên đên dựa biển lớn Nhìn xung quanh toàn là nước Của họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào Tứ trì bất động Tôi chẳng khác nào một cái xác Đang thả trôi tự do Tiếng cười đắt thắng ngào nghệ vang lên Gương mặt hiểm ác của Hạ Yên Đã xuất hiện Cô ta ghi tôi xuống nước Hùng hằng siết cổ tôi Đầu quá tôi không thể thở nổi Tôi không thể làm gì Hạ Yên cam chịu để cô ta dìm mình xuống đây Trả con cho tao Mày hãy chết con tao chết đi Không Tôi kinh hãy ngồi bật dậy Vì ngồi phản ứng quá mạnh Nên vai đầu nhất Trong phòng đang mở máy lạnh Nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi Vừa rồi chỉ là mơ Nhưng giấc mơ về hạ yên Lại biến thành cơn ác mộng Mơ thấy tôi sao Lâm Phong đang ngồi trên ghế bên phải Tôi không để ý cho đến khi anh tạc cất tiếng Anh đến khi nào Sao không gọi em vậy Mới đến Anh đã ăn gì chưa Ăn rồi Trên bàn có cặp lòng giữ nhiệt Tôi xuống giường đi tới chỗ Lâm Phong Trong phòng có hai giường bệnh Nhưng chỉ có tôi nằm, cảm giác có hơi lạnh lẽo. chân Anh đỡ đau rồi đúng không? Em còn thích diễn tới bao giờ? Đây là thật lòng, em đang quan tâm tới anh, không phải diễn. Em làm như vậy để được gì? Không có gì cả. Trong cặp lòng giữ nhiệt lại là cháo, nhưng có mùi vị rất thơm. Tôi đang đói nên ăn một mạch hết hơn phần nữa. Làm vòng bác chéo Trần ngồi xem tôi ăn. Có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng đợi ăn xong có sức tôi mới dám. Khi nào chúng ta về thành phố Ngày kia Tài xế nói anh cài định vị trên điện thoại của em Có phải anh biết mẹ Hạ Yên sẽ đối phó với em không Phải Chị dâu tôi đang quá phận Tôi giúp chị ta biết điều một chút thôi Vậy nên Anh nói bỏ qua cho em Thả em đi là để nằm mồi giữ dụ bà ta ra tay Cái gật đầu của Lâm Phong làm tôi ớn lạnh Muộn cháo vừa đút vào miệng Nhạt như nước lã Tì ra đây là lý do anh ta xuất hiện để cứu tôi. Sao anh không để em thả trôi theo dòng nước? Như vậy tuổi của chị dâu anh sẽ mới nặng thêm. Em chết dễ dàng như vậy sẽ không còn thú vị đâu. <cười> Bây giờ em mới thấy anh thật đáng sợ đấy. Tôi chưa bao giờ nhận tôi là người tốt. Chỉ có em đang ngộ nhận tôi. Anh đưa Hạ Yên sang Úc. Có phải có ý đồ gì khác không? Tôi đưa nó sang Úc. Để những kẻ còn lại nghĩ rằng tôi ngu ngốc không biết gì Những kẻ còn lại có phải Chị dâu quanh Em thông minh như vậy giữ lại mạng cũng không phí Đằng sau câu chuyện tưởng chừng Chỉ có ân oán giữa tôi với Hạ Uyên Lại là một ân oán khác mà tôi không biết Lâm Phòng và mẹ Hạ Uyên Suốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì Mà anh ta lại muốn đối phó với người phụ nữ độc ác đó Anh biết vụ của Bích Hạ không? Không Tấn Khoa nói tôi mới biết Em cũng thấy Hôm đó em đến bệnh viện xem thử Hạ Yên thế nào bác gặp anh ta cùng với mẹ Hạ Yên Trên sân thượng nói chuyện Anh ta bắt quả tang Nghiêm nghe lén Nhờ cuộc điện thoại của anh Nên Tấn Khoa mới không làm gì em Anh ta không dễ dàng Phán bồi mẹ Hạ Yên Nếu như không gặp chúng ta ở nhà hàng Vì anh nói em là bạn gái anh Nên anh ta mới sợ Trước đó em có thương lượng Nhưng Tấn Khoa không để vào tay Tôi dừng lại rồi mỉm cười nói tiếp. Nhà trò em thuê, mẹ Hạ Yên đã sai ta đốt. Em vẫn giữ ý định trả thù tới cùng sao? Phải, em đã lún quá sâu, từ bỏ không cam tâm. Anh có thể giúp em trả thù chứ? Dựa vào đâu em nghĩ tôi sẽ giúp. Vì anh cũng đang đối phó với bà ta. Tôi không thích lo chuyện bao động. Lâm Phong cười nhạt vuốt tóc tôi, đầu ngón tay chạm vào lưng, nhột nhột, nhưng tôi không tránh né. Đằng nào mẹ Hà Yên cũng thê thảm dưới tay Lâm Phòng, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó, để bà ta thấy rằng tôi cũng có thể phản kháng. Y tá đúng giờ vào kiểm tra, Lâm Phòng đỡ tôi đứng lên, rồi ra ngoài, tưởng anh ta về tôi hụt hẳn nhìn theo. Y tá bồi thuốc cho tôi xong, dặn không được, cử động mạnh. Khi nãy nằm mơ thấy ác mộng, tôi ngồi dậy bớt tình lệnh làm với thương lại đau. Ánh điện trong phòng làm tôi giật giật khó chịu đôi mắt. Xoay người nằm nghiêng một bên thì nghe tiếng mở cửa Tôi nghĩ là y tá Quay lại căng dặn Nhưng không ngờ đó là lâm phong Tôi ngạc nhiên hỏi Anh chưa về sao? Muốn đuổi tôi vậy Không có Em tưởng anh mệt nên về nghỉ ngơi Tôi cũng đang định về Phòng này nghe nói lúc trước là phòng để xác Mới được sửa chữa làm phòng bệnh đấy Tôi nuốt nước bọt cười gượng Anh đừng dọa em Em nằm cả buổi không thấy giường bên cạnh có gì bất thường sao. Vừa rồi tôi để ý nó tự di chuyển đấy. Cảm giác ớn lạnh lỗ chân lông trên người tôi, giường đứng, mặt lâm phong không giống như đang nói đùa. Tối nay anh ở lại với em được không? Tôi không thích tranh giành giường ngủ với người khác. Anh nằm bên cạnh em đi, giường rất rộng. Bên đó không để bạn em nằm sao? Tôi kéo chăn nằm sát mép giường nhìn lâm phong chờ đợi. Anh ta thẳng nhiên bỏ đi không thèm quan tâm tới tôi, vừa sợ vừa bực, tôi kéo chăn trùm qua đầu, nhắm tiệt mắt không dám cửa quậy. Chăn ở bệnh viện có mùi tôi không quen, một hồi ngột ngạc nhưng không dở ra, tôi sợ nhìn thấy thứ gì đó nên cứ nằm im như thế. Tiếng động làm cho tôi điến cả người, chăn đột nhiên bị kéo xuống, vội bịt miệng lại sợ mình sẽ hét cầm lên, tôi thở vào hờn dỗi khi nhìn thấy lâm vong quay lại. Chưa chết ngột sao? Anh đi đâu vậy? Anh ta không đáp ôm chiếc chăn có màu khác với chăn ở bệnh viện ngồi xuống cạnh tôi đậm nhất vô đây Lâm Phong vừa nằm xuống tôi đã ôm cánh tay anh ta chặt cứng trách móc làm em sợ chết khiếp sợ gì? sợ ma tôi tưởng trong mắt em tôi đáng sợ hơn ma quỷ chứ lúc này em chọn thích anh hơn ma quỷ nóng quá đáp vào đi đừng đá lung tung anh lấy chăn ở đâu vậy? Ở cửa hàng Trộm à Đúng trộm Thế em có được coi là đồng phạm không Em chạy đi đâu cho thoát Tôi ngửa mặt lên nhìn Lâm Phong Bật cười Có ai ngủ với một đêm rồi Bị ngồi tù chưa Có Ai vậy Là em Đệm ở đây cứng quá Đâu sao Dạ Đằm lên đây đi Nhưng mà nhỡ có ai vào thì sao Không Nhanh lên trước khi tôi đổi ý Lâm Phong vỗ nhẹ vào mông tôi Anh ta có sở thích khi bảo tôi làm gì Thường hành động tùy tị như vậy Tôi áp mặt Nằm lên người của Lâm Phong Lắng nghe nhịp tim đập thình thịt Ở lòng ngực vạm vỡ Em có nặng không? Không có cảm giác Ấm thật đó, người anh rất ấm Ngủ đi, nói nhiều tôi sẽ đếm em xuống giường đấy Buổi chiều em ngủ nhiều rồi Bây giờ chưa buồn ngủ Chúng ta nói chuyện phiếm đi. Em nói chưa đủ hay sao? Anh sống một mình như vậy bao lâu rồi thế? Sau khi giải ngủ, cho anh bị thương à? Đúng. Em đoán là bị đạn bắn có đúng không? Một lúc lâu không nghe Lâm Phong đáp, tôi cũng buồn ngủ, tôi thấy nằm sắp này hơi mỏi, nhưng nhiệt độ trên người Lâm làm tôi cảm thấy ấm áp không đỡ lều xuống. Anh còn thức không? Hừm? Ngủ ngon. Gần sáng tôi mỏi nhự trở mình Sợ soạn bên cạnh nhưng không thấy Lâm Phong đâu Nằm thêm một lát tôi ngồi dậy cho tỉnh táo Rồi vệ sinh cá nhân Trong phòng yên ắn lạ thượng Lại nghỉ ngợi lung tung Tôi thử ra ngoài hành lang tìm Lâm Phong Bệnh viện tuyến huyện Không đông người lắm Hai phòng kế bên tôi đều không có bệnh nhân Lâm Phong xách cặp lòng giữ nhiệt Từ tầng dưới đi lên Ở đây không có thang máy Phải đi cầu thang bộ Tôi đứng lên mỉm cười đón anh ta Anh mua gì thế? Lâm Phong giờ cặp lòng lên Đáp ngắn gọn Cháo Không còn món khác sao Hôm qua tới giờ em toàn ăn cháo Ngán lắm Ngán cũng phải ăn Còn anh Tôi ăn rồi Vào phòng đi Tôi theo Lâm Phong vào phòng Lại ăn cháo trắng Nhạt nhẽo lỏng bỏng không có vị ngon Giữa ánh mắt quan sát của anh tôi phải ăn hết 2 chén Lâm Phong xoay xoay, bả vai thở dại Đêm hôm qua tôi ngủ trên người Lâm Phong cả đêm Không mỏi mới lạ Anh đợi em về luôn chứ Sáng nay tôi về trước Không đợi em thật sao Tôi có việc Ồ Tôi sắp xếp chỗ ở mới cho em rồi Khi về thành phố thì đến đó Bà ta biết em còn sống không Chưa biết Tôi không ăn nổi nữa Tựa vào ghế xoa xoa bụng Thở vào hỏi Anh làm cách nào mà hay thế? Tất cả đang nằm trong dự tính của tôi Khi nào tôi chưa cho phép Em sẽ chưa chết Vậy trong dự tính của anh Khi nào em sẽ biến mất? Hiện tại mạng sống của em còn tác dụng Anh không tiếc sao? Tiếc gì? Em lại ảo tưởng nữa rồi Lâm Phong nhét môi cười khẩy Oái âm là tôi thích anh ta Nhưng người đàn ông này không hề thích tôi Anh ta có dự tính riêng Bao gồm cả tôi trong đó Nhân viên giữa chúng tôi Rối như tơ vọ Tôi biến Lâm Phong trở thành con xoay Trong kế hoạch trá thù của mình Nhưng kết cục tôi mới chính là quân cờ Trong tay anh ta Cho đến hiện tại thứ tôi làm được Ngoài đánh mất bản thân ra Thì chẳng có gì cả Tôi cười cười hỏi Lâm Phong Cũng là đang tự hỏi bản thân Nhờ em thích anh thì sao Thích ai là quyền của em Tôi khoảng làm sao được chứ Anh muốn sắp xếp cho em ở đâu thế? Trên người em không có đồng nạo. Anh muốn báo đáp, em không báo đáp đổi. Địa chỉ tài xế sẽ báo cho em. Dù gì cũng cảm ơn anh đã cứu em một mạng. Anh ta không ở lại lâu, đợi tôi ăn xong một lát rồi đi ngay. Hai ngày thơ thẩn ở bệnh viện một mình. Trong lúc buồn chán tôi lại nhớ tới Lâm Phong, không biết anh ta đang làm gì. Lâm Phong đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới. Có lưu số anh ta trong đó Nhưng hai ngày qua tôi không nhắn tin hay gọi điện Lầm phòng càng không có khả năng gọi cho tôi Với tường ở vài đã đỡ đi Nhược vết thâm tím ở đầu gối Bắt đầu tan giận Tôi làm quen với một bà Vừa chuyển vào phòng bên Thấy tôi nằm viện Nhưng bơ vơ không có ai chăm sóc Mỗi lần con gái đến Bà cụ đều dặn mua cơm cho tôi Những người xa lạ Luôn đối xử với nhau rất tốt Cuộc sống ở đây không bòn chèn Như ở thành phố Tôi cũng có ý định khi trả thù xong sẽ rời đi Đến đây cũng không tệ Ngày xuất viện tài xế của Lâm Phong Quay lại đón tôi Chỗ anh ta sắp xếp là một căn hộ Cách biệt thự Lâm Phong một con phố Quần áo, đồ dùng cá nhân Đều có sẵn Tôi chỉ dọn vào ở là xong Cậu Phong dặn trong mấy ngày tới Cô sẽ ở đây không được ra ngoài Anh ấy còn dặn gì nữa không Tạm thời chỉ có nhiều đó Tôi biết rồi Tài xế đưa tôi đến cửa rồi giao chìa khóa. Căn hộ này rất rộng, một mình tôi ở không hết. Nhưng quanh đi quẩn lại cả ngày, tự dưng thấy ngột ngạc. Tôi không quen rảnh rỗi, tôi phải tìm việc gì đó, làm thì tay chân mới có thể thấy hữu dụng. Suốt 3 ngày liền bị giam lỏng trong căn hộ của Lâm Phong. Ga giường, quần áo, tôi lôi ra giặt hết. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, chỉ lấy ra chế biến là no bụng. Giờ giấc sinh hoạt của tôi trong 3 ngày này rất khoa học Ăn tối sớm quá nên tắm xong Tôi xem tivi một lát rồi đi ngủ Cuộc sống nhàng hạ, không lo nghĩ Thậm chí sự tồn tại của tôi cũng hạn chế người biết Sống mà như đã chết thế này Không phải là điều mà tôi mong muốn Chắc là chị Nghiên rất lo lắng cho tôi Sau khi về thành phố Điện thoại của tôi bị tài xế lấy đi Tưởng tượng Có trộm đột nhập hay nhà bị cháy Lúc đó tôi chẳng biết kêu cứu với lại Thì đang phát Một chương trình giải trí Tôi mở âm lượng vừa phải Xem một lúc bị cuốn tèo nên có tiếng mở cửa Không để ý Lâm Phong ngồi lù lù xuống ghế Làm tôi giật bắn là lên Tay cầm điều khiển ném vào mặt anh ta Hành động bất ngờ ở khoảng cách gần Làm cho Lâm Phong không kịp trở tay Trên tráng đã nhanh chóng Xuất hiện một vết đỏ Dọa chết em Em mới dọa người khác. Đau không? Em tưởng anh là trộm. Ai bảo anh không phát ra tiếng động chứ? Em ăn tối chưa? Em ăn lúc nãy rồi. Anh chưa ăn sao? Phải. Em đi nấu cho anh. Muốn ăn gì? Tùy em. Tôi ghét nhất câu trả lời của Lâm Phong. Đã thế cho ăn mì là xứng đáng. Anh ta đột nhiên tới chắc không phải có lòng tốt xem thử tôi sống như thế nào. Ngày tự do của tôi có lẽ cũng sắp đến. Lâm Phong ngồi ở phòng khách xem tivi Không ngờ anh ta cũng hứng thú Coi chương trình giải trí Tôi ở trong bếp mỉm cười Đúng là dở hơi Vừa thấy anh ta trong lòng Tự dưng vui vẻ Tô mì không có lấy một thứ gì khác Tôi định bưng ra Nhưng nghĩ lại Chần thêm quả trứng bỏ vào Đợi 3 phút Trên bàn có một chiếc điện thoại Tôi biết ngay Lâm Phong đến Không đơn giản chỉ để gặp tôi Anh ta lên tiếng Giữ điện thoại bên cạnh Ngày mai em có thể ra ngoài Hà Yên sao rồi anh Nó sắp quay lại Úc Còn mẹ cô ta Đang tìm cách chạy tuổi Anh để bà ta nhẫn nhau như vậy sao Những lúc tôi hỏi đến cầu mấu chốt Lâm Phong lại im lặng Thái độ đáng ghét cực kỳ Tôi cầm điện thoại lên táy máy vào xem danh bạ Ngoài số của Lâm Phong ra Không có số của ai khác Em gọi cho chị Nghiên được không Chị Nghiên từng làm chung với em ở quán bar Anh gặp rồi Ừ, tôi gọi cho chị nghiên báo mình vẫn bình an vô sự để chị ấy khỏi lo Chị Nguyên kể hôm tôi mất tích, chị liền nhờ ông chủ gọi hỏi Lâm Phong Ông chủ nói tôi đang ở chỗ anh ta nên chị cũng không hỏi thêm Tôi biết chị Nguyên xem tôi như em gái, muốn tốt cho tôi nên khuyên tôi tránh xa Lâm Phong Chị Hẳn đang thất vọng nên nói vài câu đã cướp máy Sáng mai hẹn gặp Hạ Yên Anh muốn em làm gì? Làm những gì mà em muốn. Anh không sót cháu gái sao? Không em thì người khác sẽ có người dạy dỗ lại cách hành sự của nó. Em có thể gặp Đình Nam không? Lâm Phong đang ăn buồn đùa xuống. Biết anh ta sẽ trưng ra vẻ mặt đó. Nên tôi thà khỏi hỏi còn hơn. Em gặp Đình Nam làm gì? Anh ấy đang tự trách về việc đẩy Hạ Yên xảy tai. Em gặp để động viên. Em thích Đình Nam. Có thích cũng chẳng được, em không xứng với anh ấy. Cũng biết thân biết phận đấy. Đình Nam đối xử với em rất tốt. Anh ấy chưa một lần khinh thường chê bai xuất thân của em. Mỗi lần hạ yên bắt đạt, Đình Nam sẽ đứng ra bên em. Nói xong chưa? Anh không muốn nghe thì thôi. Tôi đang nhắc đến Đình Nam bằng tất cả sự cảm kích, thì Lâm Phong tạc cho một gáo nước lạnh vào mặt, bỏ công nấu tô mì cho anh ta ăn vài miếng rồi buông đũa. Khoanh tay nhìn tôi chầm chầm Như giám tị Đang kiểm tra học sinh Anh ta lạnh nhạt nói Xem lại thái độ của em đi Em làm sao Dám tỏ thái độ với tôi Không có Nói lại Em không dám tỏ thái độ với anh được chưa Ngồi xuống Tôi chưa nói xong em muốn đi đâu Đi lấy nước cho anh Nói chuyện nãy giờ anh không khô cổ sao Mặt lâm phong đen kịt Không khác với mấy cái đáy nồi của bà ngoại Bộ không khí ngột ngạc sắp nổ tung, được làm dịu lại Tôi rót một ly nước lọc đem ra, Lâm phòng đang chậm rãi ăn mị Em buồn ngủ rồi, khi nào anh ăn xong thì khóa cửa giúp em nha Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Giá của một đêm Được viết bởi tác giả Diễm Thanh Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh